Nga Nga, ta là Lưu Văn Hải. Chúng ta, chúng ta đã từng ở một cái thiệt tối thượng gặp qua. Lưu Văn Hải nhéo nắm tay, mặt đều đỏ lên. Ngay thường nhìn quen sóng to gió lớn Lưu Văn Hải, lúc này lại như là một cái thấy được thần tượng tiểu hài tử dường như. Nga, phó mạc lên tiếng, lại không để bụng, hắn gặp qua người nhiều đi, tự nhiên không có khả năng mỗi người đều nhận được. Bất quá hắn nhưng thật ra tò mò người này cùng tô hòa quan hệ liền hỏi một câu, ngươi nhận thức tô hỏa, không sai không sai, tô thần y rìa rượu thủ hồi xuân đang ở vì ta chữa bệnh. lưu văn hải liên tục gật đầu, nguyên lai like là như thế này phó mạc lẩm bẩm, hắn đột nhiên quay đầu lại nhìn tô hỏa, xem ra nguyện vọng của ngươi vẫn là có thể thực hiện. nguyện vọng, tô hỏa nghiêng đầu, có chút kinh ngạc, bất quá nàng thực mau liền nhớ tới lúc trước chính mình cùng phó mạc lời nói, sán lạn ánh mắt hạ. An mặc một thân váy trắng tô hòa ở trên cỏ chạy tới chạy lui, cả người cùng được nhiều động chứng dường như, đình cũng dừng không được tới, thẳng đến sức cùng lực kiệt, mới một mông ngồi ở trên cỏ, cũng không màng mặt trên con cỏ, đỏ bừng trên mặt tràn đầy mồ hôi. Phó mạc hướng tới nàng đi tới, ở bên người nàng ngồi xuống. Hắn xoay mặt nhìn về phía tô hòa, nhẹ nhàng như mày, ngươi như thế nào một ngày như vậy nhiều tinh lực. Hắn nhìn chầm chầm trên mặt nàng mồ hôi. Cuối cùng vẫn là từ trong túi lấy ra một phương mềm mại khăn tay, đưa tới Tô hỏa trước mặt. Tô hỏa tùy tiện mà bắt lại, lau mồ hôi, lại không có đi trả lời Phó Mạc cái kia vấn đề, mà là cười hì hì nhìn phía trước, mở miệng hỏi, Phó Mạc, ngươi có mộng tưởng sao? Mộng tưởng? Phó Mạc sừng sốt? Đó là thứ gì? Hắn từ nhỏ đến lớn tiếp thu các loại giáo dục, chỉ cần là hắn muốn học tập đồ vật, hết thảy đều trở nên phi thường dễ dàng, với hắn mà nói. Tựa hồ không có bất luận cái gì khó khăn mà hắn mục tiêu. Tựa hồ chính là muốn trưởng thành vì một cái cũng đủ yếu tố người, sau đó sau đó làm gì đâu? Đương nhiên Phó Mạc trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng không biết nói cái gì, bởi vì hắn căn bản là không biết chính mình chính mình cái gọi là mục tiêu cùng ngẫm tưởng là cái gì. Ta Phó Mạc rũ xuống đôi mắt, thanh âm trầm thấp, không biết, ta không có. Tô Hoả Nghi hoặc mà liếc mắt nhìn hắn ngay sau đó vô vô bờ vai của hắn yên tâm yên tâm chỉ là ngươi còn không có tìm được mà thôi phải không phó mạc lẩm bẩm một tiếng sau đó liền ngẩng đầu lên nhìn tô hòa vậy còn ngươi ngươi có ngậm tưởng sao ta đương nhiên là có tô hòa tức giận mà nói ngươi cũng không nên xem thường ta ta về sau là muốn trở thành vĩ đại nhất y giả dạ dùng sư phụ nói tới nói chính là thành tiểu y lý chi đại đạo sau đó Nàng lại quét tỏa ra bốn phía, xác định người kia không ở lúc sau, mới hạ giọng đối phó mạc lại bỏ thêm một câu, còn muốn vượt qua sư phụ ta. Phó mạc nhấp môi đạm cười, tức khắc cảm thấy tâm tình thực sung sướng, kia, yeah, chúc ngươi thành công. Hảo! Đã từng thời gian nơi xa, Tô Hòa nhớ tới chính mình lúc trước lời nói, cũng nhịn không được bật cười, không sai không sai. Ta đã đi ở con đường này thượng. Nàng cười con mắt, đôi mắt dường như một loan ánh trăng đựng đầy doanh doanh thủy quang. Lưu Văn Hải ở một bên đánh giá bọn họ hai người hố động. Vừa rồi bởi vì thấy được phó thiếu quá kích động, tựa hồ xem nhẹ một vấn đề. Phó thiếu như thế nào sẽ cùng vị này tô tiểu thần ý gì nhận thức. Hơn nữa thoạt nhìn hai người quan hệ tựa hồ còn thực hảo. Hắn tuy rằng không có cùng phó mặc ở chung lâu lắm, nhưng hắn biết vị này phó thiếu cũng không phải một cái quá dễ dàng thân cận người. Làm sao từng có người gặp qua hắn cười như vậy không chút nào giữ lại ôn nhu. Lưu Văn Hải tâm thần vừa động, thực mau ý thức đến, chính mình cơ hội tới. Ngay từ đầu hắn chỉ là tính toán kết giao vị này y thuật cao siêu, hơn nữa có tốt đẹp tiền đồ thần y y, vì chính mình mệnh tiếp theo cái bảo đảm, nhưng là hiện tại, hắn thấy được những thứ khác. Vị này Tô thần y y bối cảnh, chỉ sợ không đơn giản nhã. Liên ở ngay lúc này, phòng bệnh môn đột nhiên lại bị người gõ vang một thanh âm cũng tùy theo từ cửa truyền tới tiểu mạc thế nào phó mạc quay đầu lại hô một tiếng ba ba lưu văn hải ngây dại lại một cái giật mình lôi kéo thê tử vọt đến một bên kia bảo tiêu cũng rất thông minh thực mau cùng lưu văn hải thối lui đến một bên cũng tùy theo lộ ra cửa người kia thân ảnh là phó phương minh quyển sách từ tấn giang đột phát xin đừng đăng lại không bốn năm ngọc khí cửa hàng Phó Vương Minh đợi hồi lâu đều không có chờ đến Phó mạc trở về, liền quyết định chủ động đi xem hắn. Thuận tiện hướng vị kia cứu Tiểu Nhi Tử nữ sĩ nói lời cảm tạ. Hắn cũng không phải cái gì ái bái kiểu cách nhà quân người, cho rằng người khác cứu con hắn chính là thiền kinh địa nghĩa, cho nên hắn quyết định tự mình đi cảm tạ. Thê tử vốn dĩ tính toán cùng hắn cùng nhau qua đi, nhưng Phó Vương Minh muốn nàng hảo hảo chiếu cố Tiểu Nhi Tử, liền một người ở bí thư cùng đi xuống dưới đến cách vách phòng bệnh. Nhưng là hắn không nghĩ tới, đi vào tới thời điểm, nhìn đến người kia, lại lạnh như vậy quen thuộc. Tiểu Hòa, Phó Phương Minh kinh ngạc mà nhướng mày. Lúc trước ở tưởng ái viện khuyến khích hạ, Tô Hòa nhận Phó Phương Minh làm nhị ca, còn làm Phó Phương Minh phải đối nàng giống thân mội mội giống nhau. Phó Phương Minh tự nhiên không có bất luận cái gì dị nghị, chỉ là ngày thường, dựa theo hắn tuổi thật sự là cùng Tô Hòa hợp không đến cùng đi. Liền làm đại nhi tử tới chiếu cô cái này tân cô cô, xem hai người ở chung rất là hòa hợp, Phó Vương Minh cũng thực kiên tâm. Bất quá không lâu lúc sau Tô Hòa liền rời đi, lúc sau 5 năm, năm đều không có xuất hiện, Phó Vương Minh dần dần phai nhạt như vậy một cái muội muội thẳng đến hôm nay nàng đột nhiên xuất hiện ở chính mình trước mặt, hắn mới cảm nhận được kinh ngạc cảm xúc. A. Là nhị ca A. Tô Hòa rất là cao hứng mà cùng Phó Vương Minh chào hỏi. Một bên Lưu Văn Hải lại là khiếp sợ đến tổ đỉnh, cảm tình vị này tô thần ý đi hè, là phó thị trưởng muội muội. Bất quá! Hắn như thế nào cảm thấy có chút kỳ quái đâu? Xem vừa mới phó thiếu cùng nàng hố động, không giống như là cô chết a, Nhưng là càng sâu vấn đề hắn sẽ không đi tưởng, ở Thương Hải lăn lê bò lết nhiều năm như vậy, Lưu Văn Hải biết cái gì gọi là đúng mực. Ở phó phương minh tầm mắt quét đến hắn thời điểm. Hắn rất có nhãn lực thấy nhi mà đứng đi ra ngoài, cùng Phó Phương Minh chào hỏi, thái độ không tính quá định nọt, cũng sẽ không quá kiêu căng. Lưu Văn Hải ở phương diện này rất có một bộ, hắn loại thái độ này rất khó làm nhân sinh ghét. Phó Phương Minh nhìn nhiều Lưu Văn Hải vài lần, liền không có nhiều lời. Phó Phương Minh hỏi tiếp một ít lúc ấy thai nạn xe cộ tình huống, Tô Hòa nửa thật nửa giả mà nói, Phó Phương Minh cũng không có bất luận cái gì hoài nghi, đối Tô Hòa rất là cảm tạ. Hơn nữa làm Tô Hòa đến Kinh Thành đi chơi chơi, nói Phó Lao Phu Nhân rất muốn nàng. Kỳ thật, ta lập tức liền phải đọc đại học, chính là Kinh Thành Đại học Nga. Tô Hòa cười hì hì chớp chớp mắt. Phó Mạc sắc mặt bất động, lại là trong lòng vui vẻ. Phải không? Kia thật đúng là thật tốt quá. Phó vương Minh mỉm cười. Tô Hòa hiện tại đã tỉnh lại, bác sĩ kiểm tra rồi cũng không có gì trở ngại, liền vì nàng xử lý xuất viện thủ tục. Tô Hòa thay quần áo của mình, liền xuất viện. Xuất viện phía trước, Phó Phương Minh vốn dĩ muốn cho nàng đi xem Phó Hiếu, lại rất không khéo chính là, Phó Hiếu vừa mới ngủ đi xuống, mà này cũng không phải một cái tham hắn hảo thời gian. Kia Tiểu Mạc ngươi liền đưa Tiểu Hòa trở về đi. Phó Phương nói rõ, Phó Mạc còn không có mở miệng, đã bị Tô Hòa giành trước, không cần. Ta bây giờ còn có một chút việc, cho nên không vội mà trở về. Vậy được rồi. Phó phương minh đáp ứng rồi. Nhưng là phó mạc mặt lại lập tức lạnh xuống dưới, hắn rũ mắt nhìn tô hòa, đáy mắt kích động màu đen thâm trầm quan mang. Tô hòa kéo ra một cái sán lạn tươi cười, liền nháy mắt đem phó mạc trên mặt lạnh leo đè xuống. Ta là thật sự có việc. Tới. Người tay cho ta. Tô hòa không khỏi phân trần, trực tiếp liền đem phó mạc tay cấp kéo lại đây, xả đến chính mình trước mặt, cũng không biết từ địa phương nào lấy ra một chi bút ở hắn lòng bàn tay thượng xoát xoát viết xuống một chuỗi con số này ai nhà ta số điện thoại ta ngày mai có rảnh đến lúc đó cho ta gọi điện thoại đi phó mạc nhìn liếc mắt một cái lòng bàn tay thượng tự nói hảo nhìn tô hòa rời đi bóng dáng hắn tay du xuống dưới theo bản năng muốn nắm chặt lại rất khoai ý thức tới tay trong lòng kia xuyến con số rất có khả năng sẽ bị mồ hôi mơ hồ liền liên thủ cũng không dám nắm Vội vội vàng vàng liền muốn tìm giấy đem trên tay này xuyến con số sao chép xuống dưới. Phó vương Minh ở một bên nhìn nhi tử động tác, lộ ra một cái cao thâm khó đoán tươi cười. Tô hỏa là cùng Lưu Văn Hải vợ chồng cùng nhau rời đi, nàng ngồi trên xe, mà kêu bảo tiêu cũng đem nàng hòm thuốc đệ trả lại cho nàng. Là đưa ngài trở về vẫn là lần này Lưu Văn Hải cùng nàng nói chuyện, nhiều chút tiểu tâm cẩn thận hương vị. Tô hỏa đỉnh đạc xua xua tay. Tự hồ không hề có chú ý đến Lưu Văn Hải thái độ biến hóa, nói thẳng, vẫn là đi nhà các người đi, hôm nay không phải còn có trị liệu sao. Lưu Văn Hải cũng không có hận làm ra vẻ mà khăng khăng muốn đưa nàng đi, lập tức vỗ tay nói, tốt, ta đây đợi chút lại đưa người trở về. Quan hệ đến chính hắn bệnh, hắn vẫn là thực sảng khoái. Tô Hòa liền đi Lưu Văn Hải trong nhà một chuyến, cho hắn làm một phen trị liệu, sau đó mới bị xe đưa về nhà. Hôm nay phát sinh sự tình nàng cũng không có cho cha mẹ nói, hơn nữa gần nhất trong nhà cũng vội vàng chuyển nhà, rất là bận rộn. Ngày hôm sau, Tô Hòa vừa mới rời giường, còn ăn mặc áo ngủ ở nơi đó ăn bữa sáng thời điểm, trong nhà máy bản liền vang lên. Tô Tình qua đi tiếp nổi lên điện thoại, uy. Xin hỏi Tô Hòa ở sao? Tiểu Hòa. Tô Tình không có vội vã đem điện thoại cấp Tô Hòa, mà là cảnh giác hỏi một câu, ngươi là ai? Ta là Phó Mạc. Tô Tỉnh kinh ngạc nhíu mày, che lại microphone, quay đầu đối tô hòa nói, tiểu hòa, có một cái kêu phó mạc người tìm ngươi. Ngươi nhận thức sao? Nga nga. Ta nhận thức nhận thức. Tô hòa vội vàng buông chiếc đũa, liền chạy qua đi. Nàng tiếp nhận điện thoại, phóng tới bên hai, uy một tiếng. Là ta. Điện thoại kia đầu phó mạc nói. Hắc, ngươi rốt cuộc gọi điện thoại lại đây. Tô hòa cao hứng phân chấn nói. Ngươi hôm nay bồi ta đi một chỗ đi. Hảo, ngươi nói bồi ngươi tới cái địa phương, chính là nơi này. Phó Mặc hỏi. Tô Hoa gật gật đầu, một bên đánh giá chung quanh, một bên không chút để ý mà trả lời. Ta yêu cầu tìm một ít đồ vật. Thứ gì? Ngươi nhìn sẽ biết. Tô Hoa tiếp tục dùng tầm mắt siêu tầm mục tiêu. Ai? Suy sụp, suy sụp. Tấm tắc, thật đáng tiếc. Như vậy tốt một khối nguyên liệu. Cách đó không xa truyền đến một trận ẩm Ý Thanh. nay phố đồ cổ là đưa ra thị trường nhất phồn hoa một cái phố đồ cổ, tụ tập rất nhiều đồ cổ cửa hàng ngọc khí cửa hàng chi lưu, trang hoàng đều là thống nhất cổ điển Trung Quốc phong. Đi ở nơi này, có một loại hoàng hốt xuyên qua thời không cảm giác. Rất nhiều tới đưa ra thị trường du lịch người, đều sẽ tới nơi này đi dạo phố đồ cổ, cảm thụ một chút nơi này không khí, thuận tiện đảm đương một chút dê béo nhân vật, bị nho nhỏ tể một chút còn cam tâm tình nguyện bởi vì nơi này người rất nhiều cho nên chung quanh vẫn là tương đối ẩm ỉ chính là ở tô hòa trong thay kia trận ẩm ỉ thanh lại xuyên phá hết thảy rơi vào nàng trong thay nàng tấm mắt thực mau rời đi sau đó chuẩn xác mà dừng ở thanh niên phát ra tới địa phương nơi đó là một nhà ngọc khí cửa hàng quyển sách từ tấn giang đột phát xin đừng đăng lại không muốn số cái gọi là đổ thạch đã từng, Một bộ điên cuồng cục đá hồng biến đại giang Nam Bắc, cũng là người hiểu biết tới rồi đổ thạch này một hàng đương. Cái gọi là thần tiên khó đoạn tức ngọc, chính là nói bất luận cái gì dụng cụ đều không thể kiểm tra ra phong hóa ra chung hay không có phỉ thúy, hoặc là phỉ thúy tính chất loại thủy, như vậy liền cấp đổ thạch tăng thêm vài phần thần bí sắc thái. Rốt cuộc không biết đồ vật, vĩnh viễn đều là làm người hướng tới. Hướng chi, hiện giờ phỉ thúy thị trường bị xào thật sự cao. Phỉ thúy giá cả vẫn luôn cao cư không dưới, hơn nữa trong tương lai còn có dần dần dâng lên xu thế, vẫn luôn đều bị đông đảo chuyên gia xem trọng, rất nhiều có tư bản người đều đem cất chứa phỉ thúy coi như là một loại đầu tư. Bất quá thị trường rất lớn, nhưng phỉ thúy lại rất hảo, hơn nữa chân chính có cất chứa giá trị, là những cái đó hảo phỉ thúy, cho nên hiện giờ đồ thạch ngành sản xuất phi thường lửa nóng, đồ thạch chung có một cái cách nói. Gọi là một đao nghèo một đao phú một đao xuyên bài bố, những cái đó đi tham gia đổ thạch người, nghèo hy vọng lấy này có thể một bước lên trời, phú người hy vọng có thể có được càng nhiều tài sản. Nhưng hy vọng vĩnh viễn đều là tốt đẹp, đổ thạch người đánh cuộc đỏ mắt, bồi đến táng gia bại sản, chỉ có những cái đó vật liệu đá thương nhân kiếm được đầy buồn đầy chén, cười đến đôi mắt cũng chưa, bọn họ hy vọng lại không có tầm mắt. Cứ việc như thế. Vẫn là có nhiều hơn người đầu nhập cái này ngành sản xuất, phụng hiến ra càng nhiều tiền. Tuy rằng đưa ra thị trường cũng không có cái gì phỉ thúy quạng, nhưng làm cả nước kinh tế nhất phát đạt một cái thành thị, vẫn là có vật liệu đá thương nhân tưởng tận các loại biện pháp, đem vật liệu đá vận chuyển đến đưa ra thị trường bán ra. Một ít ngọc khí cửa hàng vì kéo động tiêu thụ, liền cũng kéo một ít vật liệu đá bỏ ra bán, bắt người trong mắt. Tô hòa trước mắt kia Thúy Ngọc Hiên. Đó là như vậy một nhà ngọc khí cửa hàng, hơn nữa bởi vì nhà này ngọc khí cửa hàng bên cạnh chính là bọn họ chính mình tiểu viện tử, bọn họ liền liền đem vật liệu đã đặt ở viện này trùng bán ra, đồng thời còn có chuyên gia trợ giúp giải thạch. Trên thực tế, chân chính có ánh mắt người, đều là sẽ không tới loại địa phương này đổ thạch, bởi vì chân chính tốt nguyên liệu, ở miến điện hoặc là phỉ thúy công bản thượng cũng đã bị người mua đi rồi, dư lại đều là một ít không bị xem trọng nguyên liệu. Loại này nguyên liệu đánh cuộc tính không lớn, những cái đó chuyên nghiệp nhân sĩ, tự nhiên không có hứng thú. Nhưng Tô hỏa lại không cho là như vậy, vùng núi hẻo lánh cũng là có thể bay ra kim phượng hoàng sao. Ai biết những cái đó không bị xem trọng vật liệu đá trung liền không có cực phẩm phỉ thúy đâu. Húng chi, nàng vẫn là mở ra ngoại quải. Từ lúc trước ở Ngọc Tuyền Sơn Thượng, Tô hỏa tiếp nhận rồi tưởng ái viện đưa phỉ thúy vòng tay lúc sau, liền phát hiện này đó phỉ thúy trung có nùng liệt linh khí, so ngoại giới trong không khí loãng linh khí không biết nồng hậu nhiều ít lần, hơn nữa loại này linh khí cùng trong không khí táo bạo linh khí bất đồng, phỉ thúy trung linh khí phi thường ôn hòa, đối nhân thể cũng có rất nhiều bổ ích. Đây cũng là cái gọi là ngọc dưỡng người cách nói ngọn nguồn. Đồng thời nàng cũng phát hiện, phỉ thúy tính chất loại thủy càng tốt, kia linh khí cũng liền càng thêm nồng hậu. Ngược lại, nếu nàng phát hiện vật liệu đá trung linh khí càng dày đặc hậu nói, Như vậy phỉ thúy tinh chất loại thủy liền càng tốt, cực phẩm phỉ thúy liền càng đừng nói nữa, cái loại này nồng hậu linh khí làm nàng trước tiên cảm nhận được thời điểm, liền đủ để cho nàng tim đập thình thịch. Mà vừa mới, nàng ở cái kia trong sân, cảm nhận được loại này tâm động cảm giác. Cực phẩm phỉ thúy, tô hòa đôi mắt tức khắc lộng lây sáng ngời vô cùng. Một bên phó mạc nhìn đến tô hòa ánh mắt, trong lòng tức khắc có dự cảm bất hảo. Nên sẽ không, Ngươi là muốn đi đổ thạch đi. Phó Mạc hỏi. Tô Hỏa gật gật đầu, không có chờ đến Phó Mạc trả lời, cũng đã kéo hắn nhằm phía cái kia tiểu viện tử. Đồ thạch, ta tới. Không bốn bảy vật liệu đá cùng dê béo. Tô Hỏa đổ thạch, đảo không phải vì tiền. Nếu nàng có loại này ý nguyện nói, ở mấy năm trước nàng phát hiện chính mình loại năng lực này thời điểm, cũng đã không biết cuồng quát nhiều ít phỉ thúy, kiếm lời bao nhiêu tiền. Nhưng nàng cũng không có đem tâm tư đặt ở này mà trên, không có cố tình theo đuổi mà là thuận theo tự nhiên. Hiện tại, nàng chuyên môn tìm kiếm ngọc khí cửa hàng tới đồ thạch, mục đích là vì chính mình đan điển trung thiếu thốn linh khí, nàng yêu cầu bổ sung, cũng yêu cầu lớn mạnh. Phía trước ở cứu trị phó hữu thời điểm, nàng mới phát hiện, chính mình cái loại này không để bụng chính mình trong cơ thể tổn trữ linh khí lớn nhỏ ý tưởng đã hẳn là thay đổi. Nàng yêu cầu bổ sung sinh linh chi khí, hơn nữa làm nó càng thêm lớn mạnh, cho nên, nàng lựa chọn phỉ thúy. Tô Hỏa quái lực kinh người, liền tính phó mạc đã từng luyện tập quá tự do vật lộn, cũng hoàn toàn không phải nàng đối thủ, hắn còn không có tới kịp phản ứng, đã bị Tô Hỏa kéo vào cái kia trong viện. Đi vào lúc sau, Tô Hỏa cũng không có trực tiếp biểu hiện ra ngoài, chính mình tới nơi này, là vì mua vật liệu đá. Nàng kéo phó mạc, cười hì hì đánh giá chung quanh, mở to hai mắt, con ngươi thuần tịnh linh khí, thật giống như là tò mò mới đến nơi này quan khán giống nhau. Tiểu Viện Nhi đánh giá người rất nhiều, nhưng chân chính ra tay mua vật liệu đá người lại không nhiều lắm, bởi vì này đó vật liệu đá cũng không tiện nghi, nhỏ nhất một khối đều phải mấy trăm khối, nhưng cái đó du khách tự nhiên sẽ không tùy tùy tiện tiện ra tay. Mà chân chính hướng vào phỉ thúy vật liệu đá người, nhìn đến những nguyên liệu này chứng muối mãng mang biểu hiện cũng không tốt, cũng không có quá lớn hứng thú. Hùng Chi liên ở cái này trong sân, hôm nay trong vòng một ngày, giải mười mấy khối vật liệu đá. Chỉ có một khối là tiểu trướng, mặt khác thế nhưng đều là suy sụp suy sụp suy sụp. Đồ thạch một hàng người luôn là tin tưởng vận khí cái cách nói này, nơi này như vậy vẫn đen, cũng làm cho bọn họ đại bộ phận mất đi cuối cùng hứng thú. lão bản nhìn đến lại là hai cái đi vào tới người, tức khắc trước mắt sáng ngời. Không vì cái gì khác, liền vì phó mạc trong mắt hắn là cái tiêu chuẩn dê béo. Một thân cắt may tinh xảo vừa người màu đen tây trang, tu thân nội liễm. Lộ ra một loại điệu thấp xa hoa, tuy rằng mặt trên không có đại bài logo, nhưng là kiến thức rộng rãi lao bản biết, loại này Tây Trang sẽ chỉ là thủ công định chế cao cấp Tây Trang, không phải những cái đó thủ con bào phú hảo xuyên ạ mạn y. Mà hắn lộ ra tới thủ đoạn, mặt trên một khối màu bạc đơn giản biểu, lại là 2 năm trước lao động sĩ hạn lựa bản, toàn cầu chỉ bán 99 chi, giá cả xa xỉ không nói, đại biểu đến càng nhiều, lại là thân phận. Cùng làm người chú mục chính là hắn khí độ, trầm ổn khí phách, bày mưu lập kế, vừa thấy liền biết, định là xuất thân bất phàm người. Hắn diện mạo, đích xác vô cùng anh tuấn, ngũ quan dường như khắc đao điều khắc ra tới giống nhau, khắc sâu tinh xảo, nhưng ở hắn loại khí chất này hạ, hắn diện mạo ngược lại bị mơ hồ, cuối cùng chỉ là dẹt hoa trên gấm mà thôi. Đây là một kẻ có tiền chủ nhân, mà xem hắn xem vật liệu đá khi mới lạ cảm, lại không phải cái gì phỉ thúy thương nhân. Một khi đã như vậy, liền có thể xác định, vị này, tất nhiên là cái dê béo. Hai vị, là tới xem vật liệu đá sao. Thúy Ngọc Hiên lão bản ăn mặc đường trang, trên tay nắm hai cái thiết hạch đào, một trương béo mặt cười đến cùng cái Phật Di lặc dường như, dấu ở nheo lại tới trong ánh mắt tinh quang, không ngừng mà đánh giá Phó Mạc cùng Tô Hòa hai người. Phó Mạc đích xác không hiểu đồ thạch, cũng trước nay đều không có đánh cuộc quá thạch, Phó Gia Gia Hơn Trung. Liền có tuyệt đối cấm đánh cuộc này một cái, cho nên hắn từ nhỏ đến lớn đều không có dính quá đánh cuộc loại đồ vật này. Bất quá, hắn lại hiểu được xem mặt đoán ý, thuận thế mà làm. Hắn xem qua bốn phía, phát hiện chung quanh tới quan khán vật liệu đá người chung, có một bộ phận nhỏ ở cẩn thận đánh giá, trên tay cầm chuyên nghiệp đèn tin linh tinh đồ vật, vừa thấy liền biết là đồ thạch chuyên nghiệp nhân sĩ. Mà những người này, đi rồi một vòng đều không có đối này, đó cục đá biểu hiện ra bất luận cái gì hứng thú. Cho nên, hắn biết, này một đám cái gọi là phỉ thúy vật liệu đá, chất lượng cũng không tốt. Nghe được lão bản ở bên cạnh như vậy một mở miệng, Phó Mạc liền minh bạch chính mình lại bị trở thành dê béo, bất quá hắn cũng lười đến nhiều lời, tùy ý ân một tiếng, liền tùy ý lão bản hiểu lầm đi. Lão bản không có phát giác Phó Mạc tâm tư, hắn liên tiếp mà cấp hai người đề cử này đó vật liệu đá. Hơn nữa còn sinh động như thật mà nói rất nhiều đổ thạch dưới một đánh cuộc thành danh chuyện xưa. Chuyện xưa trọng tâm cũng không ở chỗ tiền được nhiều ít, mà là đây là một kiện cỡ nào sung sướng sự tình. Tô Hòa một bên tỉ mỉ lắng nghe, một bên hứng thú bừng bừng mà quan sát nơi này mỗi một cục đá. Nàng nhưng không nghĩ chính mình xuất sư bất lợi. Lão bản vừa thấy nàng dáng vẻ này, hắc, có thể thành. Nhưng trên thực tế, Tô Hỏa những cái đó thoạt nhìn một chút đều không chuyên nghiệp tay mơ hành vi, lại là Tô Hỏa đang tìm kiếm linh khí nguy trang. Có như vậy ngoại quải, cái gì nhãn lực vật khí, đều là mây bay. Một vòng xuống dưới, Tô Hỏa rốt cuộc quan sát đến không sai biệt lắm. Này khối, này khối, còn có này khối, này khối, tổng cộng 4 khối, bao nhiêu tiền đâu. Tô Hỏa ở một phen chỉ chỉ trò trò lúc sau, mở miệng hỏi. Lão bản lập tức vẫy tay làm người đem Tô Hòa chọn chung những cái đó vật liệu đã tìm ra tới. "Ừ, này hai khối là 2 vạn, này hai khối, một cái cấp 5000, một cái khác cấp 1000 thì tốt rồi, tổng cộng là 2 vạn 6." Đối với cái này buôn bán nạch, lão bản vẫn là tương đối vừa lòng. Phó Mạc lại đối này khó hiểu, không thật sự muốn mua. Hắn cho rằng Tô Hòa chỉ là lại đây xem náo nhiệt. Đương nhiên, Tô Hòa đúng lý hợp tình mà trả lời sau đó từ trong bao lấy ra một trương thẻ ngân hàng có thể xoát tập sao không thành vấn đề không thành vấn đề lão bản tiếp nhận thẻ ngân hàng liền bắt đầu chuẩn bị chuyển khoản phó mạc lôi kéo tô hỏa cánh tay cao mày vướng vàng thanh âm nói tiểu hoa đổ thạch không phải một kiện hảo ngoạn sự tình tuy rằng này tiền không nhiều lắm nhưng là đánh cuộc không được hắn nói được rất là nghiêm túc cũng thực trình trọng tô hỏa cũng thoáng thu liễm tươi cười Cực kỳ nghiêm túc mà nhìn phó mạc, ngươi phải tin tưởng ta. Phó mạc trầm mặc một lát, thở dài, cuối cùng nói, hảo. Tô hỏa tạp là lâm lệ hà cho nàng, mặt trên tổng cộng có 5 vạn, vốn là lâm lệ hà làm nàng đưa tới trường học đi khẩn cấp dùng. Chi trả thực mô liền hoàn thành, mà này mấy khối vật liệu đá, cũng thuộc về tô hỏa, Có thể liền ở chỗ này giải thạch sao? Có thể có thể. Lão bản tham nhìn phát hiện máy móc nơi đó vừa mới không xuống dưới liền lập tức làm người đem cục đá nâng qua đi chuẩn bị giải thạch thứ kia một khối bắt đầu đâu giải thạch chính là một cái làn da ngăm đen tuổi trẻ tiểu hỏa nói chuyện mang theo một chút sơn đông cầu âm hẳn là ngoại lai vụ công nhân viên hắn giải thạch kỹ thuật cũng không lại đặc biệt là hai tay của hắn thực ổn cắt cục đá thời điểm không có một chút run rẩy tô hỏa nghĩ nghĩ cuối cùng chỉ định lớn nhất kia một khối Vậy từ lớn đến nhỏ đi. 048 không đánh cuộc một mặt. Tốt. Tiểu hỏa nhi nhanh nhẹn mà đem cục đá nâng thượng máy móc, thuận tiện hỏi một câu, từ nơi nào thiết đâu. Hắn cũng không dám tùy tiện động thủ, an qua mệt làm hắn thật sâu minh bạch, muốn khách nhân mở miệng, hắn mới có thể chân chính động thủ. Tô hỏa lại túi xuống thân đánh giá này tảng đá rất nhiều lần, trên thực tế là ở quan sát này tảng đá chúng tụ tập linh khí vị trí. Cuối cùng đang tới gần nơi đó địa phương dùng ngón tay khoa tay muối chân một chút. Liền từ nơi này đi. Không thành vấn đề. Tiểu hỏa nhi ngoài miệng đáp ứng, lại không có vội vã xuống tay, mà là tỉ mỉ nhìn tô hỏa khoa tay muối chân cái kia vị trí một chút. Như vậy một quan sát, hắn tức khắc cảm thấy có chút kỳ quái. Hắn từ nhỏ liền ở phỉ thúy nguyên thạch đôi trung lớn lên, phụ thân hắn cũng là cái mau liêu thường nhân bất quá sau lại bởi vì ngẫu nhiên một lần sai lầm. Sáng ra bại sản, phú quý nhà tức khắc rơi vào bồi đất. Bất quá bởi vì từ nhỏ nhĩ tuyển mục nhiễm, làm hắn thật sâu mà hiểu biết các loại mau liều chi thức. Bất quá bởi vì phụ thân hắn trước khi chết yêu cầu, làm hắn cả đời này đều không thể lây dính đổ thạch này một hàng nghiệp, cho nên hắn vẫn luôn tuân thủ, cũng không có dùng này đó chi thức đi kiếm tiền. Phía trước một đoạn thời gian là sát thật cùng đường, mới có thể tới làm như vậy một cái giải thạch sư phó. Lão Bản cũng man tin tưởng hắn. Hắn đôi mắt tuy nói không phải vừa thấy một cái chuẩn, nhưng cũng là thực độc ác. Dựa theo hắn kinh nghiệm tới xem, Tô hỏa vừa mới khoa tay múa chân nơi đó, là tốt nhất hạ đao vị trí. Này khối mau liêu nếu là có thể ra phỉ thúy, có khả năng nhất chính là ở kia một khối vị trí. Chính là xem cái này nữ hài bộ dáng, không giống như là tay giả đời A. Tiểu hỏa Nhi trong lòng một trận tò mò, không khỏi lại nhiều đánh giá Tô hỏa vài lần. Tô hỏa thật không có để ý hắn ánh mắt, mà là vẫn luôn chú ý chính mình vật liệu đá, ai ai. Ngươi nhanh lên hạ đao a! Này dù sao cũng là nàng lần đầu tiên đổ thạch, trong lòng vẫn là có như vậy một phần tử kích động. Nga nga. Tốt tốt. Tiểu hỏa nhi cũng biết chính mình trì hoãn lâu rồi, không dám lại tiếp tục lãng phí thời gian, xem chuẩn vị trí, một đao đi xuống. Tô hỏa khoa tay múa chân cái kia vị trí là dựa vào gần mau liêu biên. Tiểu hỏa nhi đem kia khối xác vạch trần, dùng chuẩn bị tốt nước trong súc rửa một chút. Xuất lục. Xuất lục. Không đợi hắn nói chuyện, cũng đã có người giúp hắn kêu đi lên. Kỳ thật tô hỏa tuyển này khối nguyên liệu biểu tượng cũng không tốt, bằng không đã sớm bị người chọn đi rồi, như thế nào lại ở chỗ này mình châu phủ đuổi trần đâu. Nhưng cố tình chính là như vậy một khối nguyên liệu, da phỉ thúy lại là như thế xinh đẹp, kia bôi trên thái dương hạ doanh doanh động lòng người lục ý. Thực sự là làm nhân tâm hỉ Hiện tại không đợi Tô Hòa mở miệng Tiểu hỏa Nhi cũng đã gấp không chờ nổi mà tiếp tục giải thạch Có như vậy một chút lục ý Hắn không sai biệt lắm có thể nắm chắc phỉ thúy hướng đi Kế tiếp hắn là dùng sát thạch biện pháp Đem càng nhiều lục ý mải rua ra tới Vừa mới người nọ một tiếng xuất lục Làm cho cả tiểu viện Nhi người đều phần phật mà xuống tới Liền lao bản đều vặn vẹo mập mạp thân hình chạy tới còn lấy một loại cùng hắn hình thể không phù hợp nhanh nhẹn chui vào trước nhất bài, trước mắt tỏa sáng mà nhìn kia khối mau liêu. Hắn đảo không phải đỏ mắt, là mau liêu thương nhân, nếu là người khác tự chính mình trong tay mua một khối mau liêu trừ bỏ hảo phỉ thúy hắn liền tâm sinh ghen ghét, như vậy hắn đã sớm không biết biến thành cái gì hắn phụ. Hắn hiện tại cao hứng, một nguyên nhân là chính mình vật liệu đá trung ra lụng, vẫn là như vậy lạn một khối vật liệu đá ra lụng, đủ để kéo động hắn nơi này sinh ý. Hắn cũng coi như là dính tài vận. Lại một cái, chính là hắn bản thân liền thích phỉ thúy, nhìn đến xuất lụ, trong lòng hưng phấn cũng là hẳn là. Tấm tắc, ít nhất là bằng loại nguyên liệu nga. Cái này đã phát giải. Còn không nhất định, không phải nói Ninh đánh cuộc một đường không đánh cuộc một mà sao? Này không phải mới ra cái mặt cắt sao? Đây là có nhân tâm sinh ghen ghét. Bất quá càng nhiều, lại là ra giá thanh âm. 20 vạn. Lao Lưu Ngươi cho chúng ta đôi mắt bị mù A. 20 vạn ngươi cũng dám kêu. 50 vạn. Kêu giới thanh âm hết đợt này đến đợt khác, nhưng là tô hòa lại có chút ngây người. Khi nào, kiếm tiền trở nên dễ dàng như vậy? Mội nhi, ngươi còn tiếp tục giải không? Kia tiểu hỏa nhi thỏ qua tới hỏi. Tô hòa tức khắc phục hồi tinh thần lại. Giải A. Tiếp tục giải. Nàng một câu đánh nhịp, mọi người liền đều không nói. Nhân gia hiện tại còn không muốn bán đâu. Bọn họ tranh đến lại lợi hại, lại có ích lợi gì đâu? Bất quá vẫn là có nhân tâm không phục mà hô một tiếng. "Tiểu muội muội, ngươi cần phải nghĩ kỹ rồi nga, ngươi đừng nhìn cái này phỉ thúy là băng loại nguyên liệu, giải ra tới một tiểu khối liền cũng đủ ngươi kiếm tiền, nhưng này khối nguyên liệu biểu tượng quá kém, nói không chừng đến lúc đó liền mấy chục vạn đều mua không được Nga. Bất quá lời này, như thế nào nghe tới liền có một cổ toan mùi vị đâu. Tô Hỏa chừng hắn một cái, Ta vui. Biết không? Người nọ còn muốn nói cái gì? Phó mạc một ánh mắt nhi đảo qua đi. Người nọ liền tức khắc im tiếng. Hơn nữa, còn lòng còn sợ hãi. T. Người này ánh mắt như thế nào như vậy đáng sợ? Phó mạc đảo mặc kệ hắn là cái gì ý tưởng? Kéo tô hòa một chút. Tiểu hòa, muốn một vừa hai phải. Tô hòa rất lớn khí mà vỗ vô bờ vai của hắn. Yên tâm lạp. Ta biết đến. Nói. Nàng còn chiều phó mạc chớp chớp mắt. Phó mạc bất đắc dĩ mà thở dài, không hề nhiều lời. Tô hỏa quay đầu lại, hào sảng mà vung tay lên, tiếp tục giải. Quyển sách từ Tấn Giang Đổi phát, xin đừng đăng lại. 0492.700 vạn. Nàng hào sảng, tự nhiên là thành lập ở đối này khối mao liêu biết tìm tòi đế tình huống. Nếu là đổi một người, sớm đã không biết rồi dám thành cái dạng gì nhi. Tiểu tử rất quen thuộc lão đạo, thực mao liền theo ma đi xuống trực tiếp thiết đây chính là băng loại nguyên liệu nhìn dáng vẻ thế nước còn thực hảo cùng không có vết dạ giá cả khẳng định xa xỉ hắn nhưng không cái này là gan kim loại cùng cục đá bay nhanh cọ sắt thanh âm rất là sắc nhọn chói tai chung quanh người ta nói lời nói đều phải lớn hơn vài phần nhưng này đó vây xem người lại không cảm thấy thanh âm khó nghe ngược lại cho rằng nó dường như dễ nghe ca khúc nghe được như si như say liền chờ kia băng loại phỉ thúy xuất thế Theo thời gian quá khứ, chỉnh khối phỉ thúy bộ dáng, rốt cuộc hoàn toàn thể hiện rồi ra tới. Phía trước kia hai người dựa vào một cái nho nhỏ cửa sổ, liền đối với một khối băng loại nguyên liệu ra giá gần mấy chục vạn, không phải không có nguyên nhân. Hiện giờ phỉ thúy nguyên liệu thị trường thượng, hảo phỉ thúy khan hiếm, trên thị trường lưu thông nhiều là mấy năm trước tách ra ra tới nguyên liệu, hiện tại liền nhìn thấy cái băng loại đều thực khó khăn, càng đừng nói là pha lê loại. Cho nên Cái này phỉ thúy giá cả cũng là hàng năm phân cao. Này khối nguyên liệu lộ ra cửa sổ biểu tượng thật là thực hảo. Nhưng này chỉnh khối mao liêu chứng muối mãng mang biểu hiện thật sự là quá kém. Bọn họ thậm chí ở mao liêu mặt ngoài tìm được rồi vài điều nước. Này nước một khi thâm nhập, chỉnh khối nguyên liệu giá cả sẽ có vân buồn chi kém. Bọn họ lo lắng chỉnh khối khai ra tới nguyên liệu rất kém cỏi, cho nên ra giá mới có thể như vậy thấp. Nhưng là, bọn họ lo lắng cũng không có trước đó. Đương chỉnh khối phỉ thúy bại lộ dưới ánh mặt trời trong nháy mắt, vây xem mọi người phát ra từng đợt kinh ngạc cảm thán thanh âm. Quá xinh đẹp. Không sai. Này tiểu cô nương cái này đã phát nga. Ít nhất được với ngàn vạn đi này khối. Thế nước cùng sắc đều tốt như vậy, lục đến cũng chính, nói không chừng sẽ bị kêu lên hai ngàn. Dưới ánh mặt trời, một khối xanh mượt băng loại phỉ thúy, lẳng lặng nở rộ thuộc về chính mình sáng giỏi. Mãn lục băng loại phỉ thúy. Hơn nữa thế nước thực hảo. Ngay cả kia lão bản chính mình đều không có nghĩ đến, ở chính mình này đôi đủ để gọi phế liệu nguyên liệu chung, cư nhiên sẽ cất giấu như vậy một khối bảo bối. Tiểu mội mội. Ngươi này khối nguyên liệu bán không? Một cái tây trang rải ra trung niên nam nhân mở miệng hô. Cái này trung niên nam nhân là một nhà đại hình châu đáo công ty giám đốc, quản chính là nguyên liệu mua nhập phương diện này sự tình. Ngay từ đầu hắn cũng không ở chỗ này. Sau lại nhận được vừa lúc dạo đến nơi đây một cái bằng hữu điện thoại, biết nơi này rất có khả năng sẽ ra một khối băng loại nguyên liệu, mặc kệ có phải hay không thật sự, hắn đều buông trong tay công tác vội vàng chạy tới. Hiện giờ phỉ thúy mau liêu giá cả bị xào thật sự cao, phỉ thúy nguyên thạch giá cả cũng ở tùy theo dâng lên, nhưng phỉ thúy như cũ là cùng không đủ cầu. tỷ như nói vị này giám đốc nơi đại hình châu đáo công ty nhà kho, hiện giờ tân nguyên liệu đi vào rất khá nhưng nguyên thạch lại ở từng ngày giảm bớt. Nếu là bọn họ công ty nhà kho thật sự thấy đấy, kia bọn họ công ty cũng không sai biệt lắm đi đến đầu. Công ty trên dưới vẫn luôn ở vì phỉ thúy nguyên liệu sự tình mà phát sầu. Hiện tại hắn gặp được tốt như vậy một khối mãn lục băng loại phỉ thúy, tự nhiên là không thể bỏ lỡ, không đợi Tô Hòa tỏ thái độ. Hắn liền gấp không chờ nổi mà bắt đầu hỏi nàng. Tô Hòa nhìn kia phỉ thúy vài mắt, cũng không có cảm giác được cái gì không tha tâm thái liền gật gật đầu, bán. Nàng một mở miệng, trung quanh tức khắc bắt đầu rồi điên cuồng kêu giới. Một ngàn vạn. Một ngàn một. Một ngàn tam. Một ngàn sáu. Người này trực tiếp đem giá cả để ra 300 vạn. Dường như này căn bản không phải 300 vạn, mà là 300 khối dường như. Bất quá kêu giới cũng không có như vậy hết hạ. Không khí bị xào đến càng nhiệt, càng già càng cao giá cả bị báo ra tới. Hai ngàn vạn. Giá cả nhẹ nhàng bị xào thượng 2.000 vạn, 2.100 vạn. Chiến hỏa còn ở liên tục, 2.300 vạn. Cuối cùng này khối phỉ thúy này đây 2.700 vạn giá cả thành giao. Nếu là những nguyên liệu này có thể bị lớn nhất mà lợi dụng, bán ra thành phẩm, đại khái sẽ ở 3.000 vạn trở lên. Gia ra chính là cái dung mạo không sâu sắc lão nhân, ăn mặc một thân đường trang, một bộ cười ha hả dễ dàng thân cận bộ dáng. Lại không có nghĩ đến là một cái kêu ra hai ngàn nhiều vạn đều mặt không đổi sắc người, chân chính thâm tàng bất lộ hoa. Di động chuyển khoản biết không? Lao nhân hỏi. Tô Hòa đồng ý, báo ra chính mình tài khoản ngân hàng. Hảo, chuyển khoản thành công, thu được tin nhắn không có. Lao nhân hỏi. Tô Hòa sừng sốt, gãi gãi đầu, có chút buồn rầu không xong, ta đã quên chính mình không có di động. Ta gọi điện thoại giúp ngươi hỏi một chút. Phó Mạc nói, lấy ra di động, gọi điện thoại, nói vài câu, liền treo lên. Hảo, không thành vấn đề, người tiền đã thu được. Tô Hòa không có quá lớn cảm giác, nàng cũng không có xác thực mà nhìn đến tiền mặt hoặc là chi phiếu, chỉ là nghe được ngân hàng tin tức, cho nên căn bản cảm thụ không đến chút nào kích động. Như vậy, này khối nguyên liệu ngài có thể cầm đi. Tô Hòa đối lao nhân nói, nàng còn có tam khối mau liêu, giải thạch, còn tại tiếp tục. Đệ nhị tàng đá, Tô hỏa chỉ là tùy tiện chỉ cắt một chút, bởi vì nàng biết, này khối mau liêu bên trong, cũng không có cái gì phỉ thúy. Quả nhiên, chỉnh khối mau liêu bị cắt thành một tiểu khối một tiểu khối, đều không có phát hiện một chút ít lục ý. Cái này chung quanh vây xem người chính là tin tưởng, Tô hỏa hẳn là thật là bởi vì vận khí mới có thể cởi bỏ như vậy một khối mãn lục băng loại phỉ thúy, mà không phải cái gì cao nhân. Cũng là như vậy một cái ngoan ngoan ngoãn ngoãn tiểu cô nương như thế nào có thể cùng những cái đó đổ thạch cao thủ treo lên câu đâu đệ tam khối phỉ thúy vẫn cứ không có vận may ra đều là một ít phế liệu không có chút nào giá trị cuối cùng chỉ còn lại có một khối nhỏ nhất bao liêu bao liêu bên trong vốn dĩ liền rất khó ra phỉ thúy phó mạc đối tô hòa thấp giọng nói một câu cũng lo lắng nàng sẽ bởi vì liên tục thất bại mà thu được đả kích Tô Hòa đương nhiên không có cái gọi là cái gì đả kích, nàng sớm sẽ biết kết quả này, có thể nói trong lòng một chút phập phồng đều không có. Hiện tại, nàng chờ mong chỉ là cuối cùng một khối mau liêu bên trong sẽ khai ra tới phỉ thúy. Nàng vô pháp nhìn đến cục đá tình huống bên trong, nhưng là nàng lại có thể cảm giác được, này khối phỉ thúy sinh linh chi khí nồng đậm trình độ, so vừa rồi kia khối mãn lục băng loại phỉ thúy càng sâu. So băng loại còn muốn tốt phỉ thúy là cái gì? Pha lê loại, phỉ thúy trung đỉnh cấp vương giả, phó mặc trên người liền mang theo một khối pha lê loại đế vương lục mặt dây, liền như vậy một cái tiểu mặt dây, giá cả liền ở ngàn vạn trở lên, càng đừng nói vòng tay linh tinh đổ vỡ. đương nhiên, như thế sắc không đạt được đế vương lục, giá cả cũng muốn thấp hèn rất nhiều, nhưng pha lê loại giá cả cũng đã đủ rồi người thường nhìn lên. Hiện giờ theo phỉ thúy mau liêu giảm bớt, rất nhiều người ở đổ thạch giới lăn lê bò lết mười mấy năm đều không thấy được một khối pha lê loại nguyên liệu. Mà chính là như vậy một khối pha lê loại phỉ thúy, liên dấu ở này khối ô xa ra tiểu bao liêu phía dưới, dùng màu đen xấu xí ra, che dấu chính mình kinh thế phương hoa. Quyển sách tử Tấn Giang đột Pháp, xin đừng đăng lại. 050 pha lê loại đế vương lục. Thiết vẫn là xác. Tiểu hỏa nhi thật cẩn thận mà dò hỏi tô hỏa ý kiến. Sát đi. Tô hỏa lại cẩn thận dò xét một chút phát hiện trừ bỏ bên ngoài một tầng phong hóa ra ở ngoài bên trong thế nhưng đại bộ phận đều là phỉ thúy chỉnh khối phỉ thúy lớn nhỏ không sai biệt lắm có một cái nam tử nắm tay lớn nhỏ từ chỗ nào tô hỏa thực tùy ý mà nói tùy tiện sát đi vốn dĩ tô hỏa cho rằng liên tính hắn tùy tiện tìm một chỗ sát thạch khả năng đủ nhìn đến bên trong phỉ thúy ai biết này thiết thạch tiểu hỏa nhi quan sát nửa ngày chọn một cái ly phỉ thúy xa nhất địa phương bắt đầu sát Từ từ từ thanh âm bắt đầu vang lên, tô hỏa tức khắc cảm thấy có chút vô ngữ. Tính, như vậy sát cứ như vậy sát đi, dù sao bên trong phỉ thúy là không thiếu được. Một trận sát thạch chói hai thanh âm vang qua sau, trên cùng một tầng phong hóa da bị ma khai, mặt trên đều là một tầng màu trắng bột phấn. Bên cạnh lập tức có người đưa qua một lọ thủy, tiểu hỏa nhi tiếp nhận tới lúc sau hướng lên trên một đảo, dùng tay đem bột phấn mặt khai, lộ ra phía dưới ngọc thịt, da xương ngủ ra xương ngủ, có người kinh hỉ mà kêu lên, chung quanh lại có thật nhiều người phần phật xung tới, nóng bỏng mà đánh giá này khối phỉ thúy, tô hòa mặt không đổi sắc nhìn chính mình phỉ thúy, trong lòng lại có chút kỳ quái, cái gì là xương ngủ, phỉ thúy còn có xương ngủ, lúc này, vừa lúc bên cạnh có người thế nàng hỏi ra vấn đề này, thúc cái gì là xương ngủ a, phỉ thúy còn có xương ngủ sao, người tiểu tử này, làm ngươi mỗi ngày học điểm học điểm. Ngươi không nghe, hiện tại hảo đi, liền sương mù cũng không biết. Sương mù liền đại biểu có phỉ thúy, nhìn đến không có, đó là lục sương mù. Dùng đèn tin chiếu liền có thể nhìn đến bên trong màu xanh lục, tê. Trung quanh trong nháy mắt này, toàn bộ đều an tĩnh xuống dưới. Này, đây là, pha lên loại. Có người run rẩy thanh âm, quả thực kích động đến không thể chính mình. Có phản ứng mau, thực mau trở về quá thần tới. Sau đó nhanh chóng lấy ra di động, đem phỉ thúy bộ dáng cấp chiếu xuống dưới. Ở này đó người ta nói lời nói không đương, thiết thạch tiểu hỏa nhi lại theo điểm này xương mù ma đi xuống, thực mô liền mở miệng một cái nho nhỏ cửa sổ, một mặt giạt rào lục ý lập tức hiển lộ ra tới, gâu gâu như nước, không có một chút tạp chất sạch sẽ, sẽ thấu triệt đến làm người kinh diễm. Không hề nghi ngờ, này hiển nhiên là pha lê loại nguyên liệu. Giờ này khác này... Không ít ngọc thạch thương nhân đã bắt đầu kích động mà báo giá. Một trăm vạn. Một trăm năm mươi vạn. Cư nhiên một ngụm trực tiếp kêu một trăm năm mươi vạn. Chỉ bằng như vậy một cái nho nhỏ cửa sổ. Nhưng nhiệt tình cũng không có như vậy đột nhiên im bản. Bọn họ còn ở tiếp tục tiêu giới. Một bộ hứng thú rả rào. Không có chút nào muốn từ bỏ ý tứ. Mà này khối phỉ thúy giá cả. Cũng ở bọn họ kịch liệt tranh đấu hạ. Kế tiếp phản cao. Cuối cùng. Tô hỏa trực tiếp cho bọn hắn bắt một chậu nước lạnh. Các ngươi tranh cái gì tranh, ta lại không bán. Trung quanh người tức khắc trợn tròn mắt, cái gì? Không bán. Tô hỏa không đợi bọn họ nhiều lời, liền phân phó người nọ nói, nhanh lên tiếp tục giải thích. Nàng đã gấp không chờ nổi muốn nhìn đến bên trong xinh đẹp phỉ thúy bộ dáng. Nhìn đến là pha lê loại nguyên liệu, tiểu hỏa nhi tự nhiên là dùng 12 vạn phần cẩn thận. Hắn mở to hai mắt nhìn, sợ ma rớt một chút ngọc thịt. Chỉ sợ cũng là như vậy sơ ý không cẩn thận chữa tay, liền sẽ hao tổn đến này khối cực phẩm phỉ thúy, một chút liền tổn thất mười mấy vạn. Ở hắn thật cẩn thận hạ, tốc độ biến chấm rất nhiều, nhưng cũng không có bất luận kẻ nào hóa giận, bởi vì bọn họ đều nghĩ đến chứng kiến một khối cực phẩm phỉ thúy ở chính mình mí mắt phía dưới bị cởi bỏ bộ dáng Đang chờ đợi chung, theo bị sát khai cửa sổ trở nên lớn hơn nữa, bên trong phỉ thúy nhan sắc cũng bại lộ ra tới. Đó là một loại nồng đậm đến mức tận cung lục, nhìn đến trong mắt, là một loại không cách nào hình dung kinh diễm. Trung quanh người đều ngây người. nay chỉ sợ đến là đế vương lục đi. Không có người hoài nghi người này cách nói. Đích xác, trừ bỏ đế vương lục, còn có cái gì nhan sắc phỉ thúy có thể mang cho bọn họ như vậy chấn động. Đương nhiên, cái gì huyết mỹ nhân đôi mắt tím, liền phải nói cách khác. Pha lên loại hơn nữa đế vương lục, đây là cái gì khái niệm? Này một khối chân chính tuyệt thế cực phẩm phỉ thúy. Người thường liền tính là mười đời đều ngộ không thượng chân phẩm. Liền tính là những cái đó đủ thạch tay ra đời, cũng muốn vận khí bạo liều tới cực điểm, mới có thể đủ gặp được như vậy một khối phỉ thúy. Nhưng chính là như vậy một cái thoạt nhìn còn chưa thành niên dường như tiểu nữ hài, mua bốn khối phỉ thúy, trứng hai khối, hơn nữa hai khối đều là đại trứng, một khối băng loại dương lụ, một khối thế nhưng là kinh người pha lê loại đế vương lụ mà nhất chấn động chính là tự mình giải thạch cái này tiểu hòa nhi, đây là hắn lần đầu tiên tiếp xúc đến pha lê loại phỉ thúy, hơn nữa vẫn là một khối đế vương lục, hắn cảm thấy chính mình đầu đều sung huyết, một loại khó có thể ức chế kích động tâm tình nảy lên trong lòng. cứ việc như thế, hắn tay vẫn là thực ổn, hơn nữa thật cẩn thận mà đem chỉnh khối phỉ thúy hoàn toàn giải ra tới. chỉnh khối phỉ thúy đại khái có một người nắm tay lớn nhỏ, hình dạng tương đối bẹp, vừa vặn có thể đào ra một đôi vòng tay cùng mấy cái vật trang sức chứng mặt, mà này khối phỉ thúy giá trị, liền tính là ở gia công trước, cũng tuyệt đối có thể thượng trăm triệu. Vây xem mọi người đôi mắt đỏ, bên trong những cái đó có tư bản có thực lực người, đã xoa tay hầm hè bắt đầu chuẩn bị, liền chờ ở trong chốc lát đế vương lục tranh đoạt chiến trung cùng mặt khác người nhất quyết xuống mái. Đương nhiên, vẫn là có người không có quên Tô Hòa vừa rồi nói câu kia không bán nói, liền mở miệng dò hỏi Tô Hòa, "Tiểu muội muội Ngươi này phỉ thúy bán không? Tô Hòa còn xa vào tại đây khối cực phẩm phỉ thúy Mỹ lệ trung, nhất thời không có phục hồi tinh thần lại. Thằng đến một bên phó mạc nhắc nhở nàng một lần, nàng mới bừng tỉnh bừng tỉnh. Nghe xong vấn đề này, nàng nhất thời cảm thấy có chút không kiên nhẫn, có chút bực bội mà xua xua tay, không bán. Không bán. Cái này những người này đều luôn cuống, bắt đầu hảo ngôn hảo ngữ mà khuyên khởi Tô Hòa tới. Tiểu muội muội. Như vậy một khối phỉ thúy khả năng đổi bán ra thượng trăm triệu giá cả Nga, ngươi nhất định phải hảo hảo ngẫm lại. Đúng vậy đúng vậy, ngươi lấy về đi cũng không coi A, còn không bằng bán đổi tiền tính. Tô Hòa tức khắc chừng hai mắt, ai nói ta vô dụng, ta muốn đem này đó phỉ thúy toàn bộ làm thành trang sức. Nghe được nàng như vậy chém đinh chặt sắt thanh âm, những người đó còn không thể không im tiếng. Lúc này, vừa mới mua Tô Hòa kia khối băng loại dương lục phỉ thúy lao giả đi rồi mặt trên cười tủm tỉm mà đối nàng nói, không biết Tô Tiểu Thư có hay không cái gì hiểu biết Điêu Khắc Sư. Này thật không có. Tô Hòa lúc này mới nhớ tới vấn đề này. Tốt như vậy Phì Thúy, Tổng không có khả năng tùy tiện tìm cá nhân tới Điêu đi. lão giả đã sớm đoán trước tới rồi, không nhanh không chậm mà nói, ta nhưng thật ra có một cái lão Bằng Hiếu, tuyệt đối là quốc nội nổi danh Điêu Khắc Đại Sư, số một số hai nhân vật, tuy rằng hắn hiện tại đã phong đao nhưng nếu là người này khối nguyên liệu đưa lên đi hắn nhất định sẽ lại động thủ tô hỏa cũng không có vội vã đáp ứng mà là cười tủm tỉm mà hỏi lại lão gia gia ngươi lòng tốt như vậy à minh tán âm vúng không có hảo tâm đi lão giả cũng không ngượng ngùng nói ra mục đích của chính mình chỉ là hy vọng đến lúc đó tô tiểu thư đổ vật điêu ra tới có thể bán ta một kiện liền tính chỉ là chứng mặt cũng không thành vấn đề tô hỏa ngẫm lại cũng không có gì vấn đề lớn liền đáp ứng rồi. Không năm một tới cửa bái phỏng. Trước khi đi, lão giả cho Tô Hòa một trương danh thiếp, làm nàng có rảnh liền cho chính mình gọi điện thoại, đến lúc đó tiếp nàng đi bái phỏng hắn vị kia lão hưu. Đương nhiên, này khối pha lê loại đế vương lục phỉ thúy, vẫn là Tô Hòa chính mình bao lên mang đi. Người ở đây nhiều mắt tạp, nói không chừng liền có ai tham tiền tâm hồn, nhắm ngay này khối giá trị thượng trăm triệu phỉ thúy. Vì tránh cho một ít không cần thiết sự tình phát sinh, Tô Hòa vẫn là rất sớm liền cùng phó mạc cùng nhau rời đi, cũng không có nhiều ngốc. Đương nhiên, nàng không có quên đem hai khối phỉ thúy bên trong sinh linh chi khí hấp thu rớt, chỉ để lại một chút. Đã từng liền có ngọc giữa người cách nói, nói mang phỉ thúy hoặc là ngọc đối người thân thể thực hảo, phỉ thúy cùng ngọc phẩm chất càng tốt, bên trong sinh linh chi khí càng thêm dư thừa, đối nhân thể bổ ích cũng lại càng lớn. Bất quá phỉ thúy cùng ngọc bên trong sinh linh chi khí cũng không thể hoàn toàn bị nhân thể hấp thu. Người thường thân thể vô pháp thừa nhận như vậy khổng lồ sinh linh chi khí số lượng, đeo nó người, sẽ được đến bổ ích. Chỉ là được đến phỉ thúy cùng ngọc bên trong ngẫu nhiên tràn ra tới sinh linh chi khí tầm bổ. Gần là như thế này, cũng đã làm cho bọn họ được lợi vô cùng. Tô hòa hấp thu phỉ thúy bên trong sinh linh chi khí lúc sau, dư lưu lại kia một chút. Đúng là bảo trì ở một cái nhất lưu ích với nhân thể địa phương, không chỉ có sẽ không ảnh hưởng đến phỉ thúy công hiệu, lại còn có có thể làm nó công hiệu phát huy đến lớn nhất. Một khối băng loại dương lục phỉ thúy cùng một khối pha lê loại đế vương lục phỉ thúy bên trong ẩn chứa sinh linh chi khí là kinh người, đặc biệt là pha lê loại đế vương lục này khối phỉ thúy, bên trong sinh linh chi khí số lượng, ít nhất là băng loại dương lục kia khối vài lần. Ở hấp thu này đó sinh linh chi khí lúc sau. Tô Hỏa có thể cảm nhận được, chính mình những cái đó sở hữu bị tiêu hao rất sinh linh chi khí, toàn bộ đền bù trở về, hơn nữa cất chứa sinh linh chi khí không gian, còn loáng thoáng lại lại mở rộng xu thế, ngay cả nàng hấp thu trong không khí dao động loãng sinh linh chi khí tốc độ, cũng muốn biến nhanh chút. Hôm nay này một chuyến, Tô Hỏa không chỉ có hung hăng kiếm lời một bút, còn phải lớn như vậy chỗ tốt, nàng tự nhiên là cao hứng đến không được. Phó Mạc Xe đem Tô Hỏa đưa đến nhà nàng dưới lầu. Ở Tô Hòa đang muốn đẩy môn đi ra ngoài thời điểm, Phó Mạc gọi lại nàng. Chuyện gì? Tô Hòa xoay người, nghi hoặc mà nhìn Phó Mạc. Phó Mạc tối tăm không thấy được đế đôi mắt thật sâu mà nhìn Tô Hòa. Ta phải về Kinh Thành. Trở lại Kinh Thành. Phó Mạc gật gật đầu, có một chút sự tình yêu cầu ta đi xử lý. Nga, Tô Hòa kéo dài quá thanh âm, gật gật đầu, cười nhìn hắn, kia chút ngươi thuận buồm xuôi gió. Phó mạc trong mắt quang hoa trận lóe, ngươi liền không có cái gì tưởng cùng ta nói. Mạc danh, một cổ khủng bố áp suất thấp lấy hắn vì trung tâm phát ra mở ra, chung quanh không khí tức khắc trở nên áp lực rất nhiều, nơi nơi đều tràn ngập phó mạc không vui cảm xúc ước số. Tô hỏa tựa hồ không hề có cảm giác được phó mạc không cao hứng, như cũ cười đến rất là sáng lạ, ta không phải thực mau liền phải đến kinh thành đọc sách sao. Đến lúc đó ta nhất định sẽ cho ngươi gọi điện thoại. Qua cơn mưa trời lại sáng, thái dương ở mây đen mặt sau lộ ra sán lạn gương mặt tươi cười. Phó mạc quanh thân không khí bung lỏng, hắn hơi hơi cong lên đôi mắt, thật phần hiếm thấy mà gợi lên khỏe miệng, vẽ ra một nụ cười độ cung, thái độ ấm áp như quăng, hảo, ta đây chờ ngươi. Tô hỏa chiều hắn xua xua tay, đẩy ra cửa xe xuống xe. Phó mạc cách cửa sổ xe nhìn Tô hỏa vẫn luôn chạy tiến hàng hiên, mới hướng phía trước mặt tài xế phân phó, lái xe. Ô tô rời đi. Tô Hòa lúc này đây kiếm tiền nhưng thật ra không có cấp Tô Chí Đức cùng Lâm Lệ Hà nói, rốt cuộc này tiền không phải nàng xem bệnh được đến, mà là đổ thạch. Đổ thạch trước sau là cùng đánh cuộc móc đối, Tô Chí Đức cùng Lâm Lệ Hà nghe xong khẳng định sẽ không cao hứng, nàng cũng liền không nhiều lắm cái kêu miệng, ngẫu nhiên lấy một số tiền ra tới chợ cấp trong nhà là được. Gần nhất Tô Hòa đều sẽ cách thiên đi một chuyến lưu văn hải trong nhà cho hắn làm trị liệu. Lưu Văn Hải Bệnh cũng ở nàng lần lượt trị liệu hạ chậm rãi chuyển biến tốt đẹp lên. Tùy theo đã đến, cũng là tô gia muốn chuyển nhà thời gian. Tô Chí Đức cùng lâm lệ hà thực truyền thống mà phiên phiên lão hoàng lịch, xác nhận thích hợp chuyển nhà thời gian, mới đưa trong nhà đồ vật thu thập hảo, một ít không cần đồ vật xử lý, mở ra tô Chí Đức xe mới, mặt sau còn theo một cái chuyển nhà công ty tiểu xe vật tải, bay thẳng đến Tân Gia mà đi. Tân gia sở tại là một cái tân khai phá hoa viên tiểu khu, hoàn cảnh thực hảo thực cũ tĩnh, giao thông cũng phương tiện. ở chỗ này ở mấy ngày xuân dưới, tô hòa người một nhà còn đều là tương đối vừa lòng. Ngày này tô hòa vừa lúc nhàn rỗi không có việc gì làm, liền cấp lần trước cho nàng để lại danh thiếp cái kia láo giả gọi điện thoại, cùng hắn hẹn gặp mặt thời gian, cái kia láo giả sẽ trực tiếp đến nhà nàng cửa tới đón nàng phía trước tô hỏa tiếp nhận danh thiếp thời điểm còn không có nhìn kỹ thẳng đến nàng chuẩn bị gọi điện thoại thời điểm mới phát hiện danh thiếp thượng viết cái này láo giả tên cùng thân phận đường hạo kim ngọc hiên châu đáo tập đoàn chủ tịch trung quốc châu đáo hiệp hội phó chủ tịch kim ngọc hiên châu đáo tập đoàn chính là cái kia cả nước số một số hai đại tập đoàn báo chí mặt trên rất nhiều cái này tập đoàn tin tức bằng không tô hỏa cũng sẽ không biết cái này nó bất quá tô hỏa nhưng thật ra không nghĩ tới Ngày đó cái kia không chút nào thu hút, khí độ ôn hòa lão giả, cư nhiên sẽ là như vậy một cái đại tập đoàn chủ tịch, hơn nữa vẫn là đường đường Trung Quốc châu báo hiệp hội phó chủ tịch. Nhưng là Tô Hòa chỉ là một trận kinh ngạc lúc sau, liền không có quá để ý, hiện tại nàng đối này đó thân phận linh tinh cũng không có cái gì khái niệm, cho nên được đến chấn động xa xa không có người thường tới đại. Đợi một đoạn thời gian, Tô Hòa nhận được đến từ vị kia lão giả đường Hạo Lão tiên sinh điện thoại, liền xuống lầu đi đến tiểu khu cửa, vừa lúc nhìn đến Lao Tiên Sinh xe liền ngừng ở nơi đó. Một giờ lúc sau, đường hạo Lao Tiên Sinh mang theo Tô Hòa đi và ở vào vùng ngoại thành một cái thập phần hẻo lánh tiểu tứ hợp viện Nhi Trung. Nơi này hoàn cảnh thực hảo, thập phần đu tĩnh, chiếm địa tuy rằng không tính là rất lớn, nhưng lại nơi trốn lộ ra một cổ tử tuyệt đẹp, làm Tô Hòa có một loại bừng tỉnh về tới trên núi Sư Phụ Lâm Huyền Thanh trong nhà cảm giác. Chẳng qua so với lâm huyền thanh tiểu viện nhi, cái này tứ hợp viện thiếu một phần đi theo tiêu sái, nhiều vài phần tinh xảo đại khí. Đường hạo Lão tiên sinh làm bí thư lưu tại xe, chính mình mang theo tô hòa liền đi lên gõ vang lên tiểu viện nhi đại môn. Cửa gỗ kéo kẹt một tiếng mở ra, một cái phụ nữ trung niên xuất hiện ở môn sau lưng, là đường Lão tiên sinh tới. Lão gia tử đang chờ ngài đâu, xem nàng bộ dáng, hẳn là tại đây trong nhà làm việc. Nàng thực mau mang theo Đường Hạo lão tiên sinh cùng Tô Hòa hai người đi vào hậu viện. Một cái tiểu cũ một ghế bập bên ngồi một cái đường trang láo giả, trên tay hắn nắm hai cái hạch đào, từ từ mà chuyển, đôi mắt hờ khép, nhàn nhã bộ dáng thực sự là làm nhân đô kỵ. Trước mặt hắn chính là một mảnh hồ nước, lúc này đúng là mùa hạ, hồ nước nở khắp hoa sen, gió lạnh tập tới, cuốn lên đầy đất hương khí. Như thế duyên dáng bức họa cổ tròn, làm người tâm không tự giác liền trầm tĩnh xuống dưới. Khuyển sách Tử Tấn Giang Đầu Pháp, xin đừng đăng lại. 052 một thế hệ danh thợ, di chí, Triệu lão ca, ngươi cuộc sống này nhưng quá đến nhàn nhã liệt. Đường hạo lão tiên sinh cười ha hả mà hướng tới kia ngồi ở một ghế bập bên thượng nằm đường trang lão giả, trầm gì gì mà chiều hắn đi qua. Tô Hòa đi theo hắn phía sau, không nói gì, chỉ là to mò mà đánh giá cái kia đường trang lão giả bóng dáng. Đường trang lão giả lười biếng mà nghiêng đi thân mình. Nâng lên mắt nhìn hướng đường hạo. Tiểu tử ngươi tới. Phía trước không phải thần bí hề hề mà nói phải cho ta cái kinh hỉ sao. Đường trang lão giả cười như không cười mà đánh giá đường hạo lao tiên sinh. ngữ khí rất là quen thuộc, hai người hiển nhiên đã quen biết lâu. Đường hạo lao tiên sinh cười tại đây vị triệu lao gia tử bên người đứng trong chốc lát, không bao lâu. Vừa mới đem đường hạo lao tiên sinh cùng tô hòa hai người tiến cử tới vị kia a gì, liền dọn hai căn ghế rửa lại đây liền bãi ở Triệu Lao gia tử bên người. Đường Hạo Lao tiên sinh ngồi xuống lúc sau, mới hướng Triệu Lao gia tử giới thiệu Khởi Tô Hỏa tới, "Này, xem như ta một cái van bối đi, nàng Têu Tô Hỏa có chút việc muốn làm ơn ngươi." Đây là ngươi nói kinh hỉ. Triệu Lao gia tử ngữ khí tức khắc tràn ngập không chút nào che giấu không vui, cũng cũng chỉ có đối đường Lao gia tử cái này, Lao Hữu mới có thể như vậy rõ ràng biểu đạt ra tới. Đường Hạo Lao tiên sinh cười cười cũng không có trước đó chỉ ra, mà là nói, tiểu hòa khoảng thời gian trước lần đầu tiên chơi đồ thạch, được một khối hảo phỉ thúy, muốn cho ngươi một lần nữa rời núi giúp nàng làm điểm đồ vợ. Đường hạo Lao Tiên Sinh đã ngửa quen đường cũ mà bắt đầu gọi Tô Hòa vì tiểu hòa, cứ việc bọn họ hôm nay mới là lần thứ hai gặp mặt. Không biết vì sao, Tô Hòa cái này tiểu nữ hài ánh mắt đầu tiên liền cho đường Lao Tiên Sinh thực tốt ấn tượng, cũng không biết trên người nàng có cái dạng nào tính chất đặc biệt thực dễ dàng liền đạt được người khác hảo cảm, đặc biệt là lớp người giả tử, luôn là sẽ không thể hiểu được mà thích nàng. Có lẽ, này cũng có thể hình dung vì tô hỏa trên người dư thừa sinh linh chi khí lực hấp dẫn. Mà tô hỏa phía trước một lần đổ thạch là lần đầu tiên đổ thạch sự tình, đường lao tiên sinh cũng là vừa rồi ở xe từ tô hỏa nơi đó biết được, hiểu được điểm này lúc sau. Đường lao tiên sinh trừ bỏ vô ngữ, cũng cũng chỉ có cảm thán này tiểu nữ hài thật là vận khí nghịch tiên. Liền ông trời đều phải chiếu cố nàng. Bất quá còn không biết tô hòa phỉ thúy gương mặt thật triệu lao gia tử lại đối đường lao tiên sinh hành vi phi thường sinh khí. Triệu lao gia tử hung hăng trừng mắt nhìn đường hạo lao tiên sinh, không chút suy nghĩ liền cự tuyệt, ngươi không phải biết ta đã phong đào sao. Cho ta tìm chút lung tung rối loạn sự tình làm gì. Nếu không phải hai người đã có vài thập niên giao tình, có thể nói là thân như huynh đệ hảo bằng hữu. nếu là đổi cá nhân tới đã sớm bị tính tình táo bạo cao ngạo triệu lao gia tử mắng đi trở về chỉ sợ về sau càng là sẽ không lui tới. Bất quá triệu lao gia tử chỉ là mặt ngoài sinh khí trong lòng lại vẫn là có chút nghi hoặc chính mình này lão bằng hữu rõ ràng nhất hiểu hắn tính cách cũng là tuyệt đối sẽ không làm ra loại chuyện này người hiện tại là làm sao vậy? Đường lao tiên sinh dùng hành động trả lời hắn vấn đề này hắn quay đầu đối tô hỏa cười nói tiểu hỏa a đem ngươi kia khối phỉ thúy cấp triệu lao gia tử nhìn xem đi. Tô Hòa gật gật đầu, trực tiếp đem chính mình tùy thân bọc nhỏ kéo lại đây, đem bên trong dùng vải nhung bao phỉ thúy đem ra, đưa tới triệu lao gia tử trước mặt. Triệu lao gia tử nhìn đến Tô Hòa đứa nhỏ này trực tiếp hành động, có chút vô ngữ, lại vẫn là tò mò mà tiếp nhận này khối phỉ thúy, tùy tay đem bao vây vải nhung triển khai. Vạch chân trong nháy mắt kia, trói mắt tươi sống màu xanh lục quan mang. Tức khắc nở rộ mở ra. Triệu lao ra tử ánh mắt sáng lên. Tức khắc có điểm không thể tin được hai mắt của mình. Này! Đây là triệu lao ra tử phùng phỉ thúy tay đều run rầy lên. Vẫn đục lao mắt tại đây một khắc nở rộ ra khắc sáng rõi. Hắn si ngốc mà nhìn trong tay phảng phất có sinh mệnh phỉ thúy. Thấp thấp lẩm bẩm nói. Pha lên loại đế vương lục. Đế vương lục A. Hắn thật sâu thở dài. Rốt cuộc minh bạch lao hưu dụng ý. Cũng tùy theo ngẩng đầu lên cảm kích mà nhìn đường lao tiên sinh liếc mắt một cái. Đường lao tiên sinh đạm cười vô ngữ, bọn họ nhiều năm giao tình, đã không cần nhiều lời. Pha lê loại đế vương lục, này có thể nói là triệu lao ra tử trong lòng nhiều năm qua một cái tâm bệnh. Hán sư từ dân quốc thời kỳ một cái phỉ thúy tạo hình đại sư, vị này đại sư tuy rằng thanh danh không hiện, nhưng hắn phụ thân lại là chuyên môn vì từ Hi thái hậu tạo hình phỉ thúy thợ thủ công lấy năm đó từ hi thái hậu đối phỉ thúy yêu thích vị này đại sư phụ thân có thể trở thành từ hi thái hậu thủ hạ thủ tịch thợ thủ công đã đủ để chứng minh thực lực của hắn. bất quá sau lại thanh vương triều hủy diệt dân quốc thành lập vị này thủ tịch thợ thủ công toàn gia đều đã chịu mạc danh liên lụy chết đi triệu lao gia tử sư phụ là trong nhà duy nhất sống sót người hắn hoàn chỉnh mà kế thừa phụ thân tay nghề lại không muốn dùng này phân tay nghề đi bắc kia phân hư danh. Triệu Lao gia tử có thể bái hắn làm thầy, cũng coi như là duyên phận, hiện tại vị kia lão nhân đã qua đời, nhưng Triệu Lao gia tử như cũ thập phần tôn kính hắn. Vị kia lão nhân liền có cái tâm nguyện, có thể dùng pha lê loại đế vương lục tạo hình một cái hắn cảm nhận trung độ vật. Nghe nói, phụ thân hắn liền dùng một khối pha lê loại đế vương lục phỉ thúy, tạo hình ra cả đời bên trong nhất đỉnh tác phẩm. Nhưng là lúc ấy bọn họ sinh hoạt thanh bần, hắn lại thanh danh không hiện. Cho nên cả đời đều không có nhìn thấy quá pha lê loại đế vương lục. Mà triệu lao ra tử kế thử lão nhân di trí, hy vọng có thể thân thủ tạo hình một khối pha lê loại đế vương lục. Bất quá cũng không biết là ý trời vẫn là cái gì, hắn thành danh nhiều năm như vậy, trước sau không có thân thủ tạo hình pha lê loại đế vương lục cơ hội. Nay cũng không phải nói hắn không có tạo hình quá cực phẩm phỉ thúy, vô luận là huyết mỹ nhân vẫn là đôi mắt tím, hắn đều gặp qua, hơn nữa thân thủ động quá đau. Chính là pha lê loại đế vương lục, liền tính đến tin tức, hắn cũng bởi vì đủ loại nguyên nhân bỏ lỡ. Pha lê loại đế vương lục phỉ thúy vốn dĩ liền không nhiều lắm, mấy phen bỏ lỡ, thế nhưng là làm triệu Lão gia tử liền tính gặp qua, lại không cách nào thân thủ tạo hình nó. Việc này, thành triệu Lão gia tử trong lòng một đại tiết ngối. Đường Lão tiên sinh làm triệu Lão gia tử nhiều năm bạn tốt, tự nhiên là biết đến. Lúc này đây... Hắn thân thủ đem một khối so trước kia nhìn thấy pha lê loại đế vương lục phỉ thúy đều đánh cực phẩm phỉ thúy, đưa đến triệu lao ra tử trước mặt, một hắn tâm nguyện. Đương nhiên, Tô hỏa cũng không có ăn cái gì mệnh, nàng buồn ý chính là muốn tạo hình này khối pha lê loại đế vương lục phỉ thúy, lần này có thể thỉnh ra đại biểu đương đại phỉ thúy tạo hình giới tối cao trình độ đại sư động thủ, tự nhiên là ngoại ý muốn chi hỉ. Lần này cách làm, bất quá là song thắng mà thôi. Hảo! Này khối phỉ thúy, ta liên tiếp. Triệu lao gia tử một ngụm đồng ý. Tại đây trong ngáy mắt, vị này ngồi ở một ghế bập bên thượng, từ từ già đi lão giả, bộc phát ra xưa nay chưa từng có khí thế, hắn cả người tựa hồ tuổi trẻ 20 tuổi, hai mắt tuôn ra tinh quang kinh tâm động phách. Một thế hệ danh thợ, khí thế tẫn hiện. Lúc này, Tô Hòa nhìn lão giả vài mắt, lại đột nhiên mở miệng hỏi một câu, Triệu lao gia tử gần nhất có phải hay không thân thể không được tốt? Nhất không nổi muôn ăn, luôn là mơ màng sắp ngủ. Nàng một câu, lại là kinh tới rồi mặt khác hai vị lớp người giả tử. Quyển sách từ Tấn Giang Đầu Pháp, xin đừng đăng lại. Không 053 một khúc thanh tâm chú. Ha ha, tiểu hòa, ngươi sẽ không vẫn là một cái bác sĩ đi. Đường lao tiên sinh nửa nói giỡn nửa nghiêm túc mà nói. Tô hòa lại gật gật đầu, thập phần nghiêm túc mà nhìn hai người, không trộn lẫn nửa câu lời nói dối mà nói, không sai. Ta thật là một cái bác sĩ, xác thực mà nói là một người trung y y. Ta đã đi theo sư phụ học 5 năm. Hai vị lão nhân tươi cười cứng đờ, cảm tình này tiểu nữ Hải vẫn là một cái trung y y. Một cái thanh tu thiên chân tiểu nữ Hải cư nhiên sẽ cùng cũ kỹ cũ kỹ trung y y móc nối. Thật là, thật là quá kỳ quái. Bất quá hai vị lão nhân cũng không có đối Tô Hòa nói khịt mũi coi thường, tương phản, bọn họ đối đãi thái độ thực nghiêm túc. Trong đó có một chút nguyên nhân, chính là bởi vì Tô Hòa nói những lời này, hoàn toàn mệnh trùng triệu lao ra từ tình huống hiện tại. Tiểu Hòa ngươi đây là Vọng khám Đường lao tiên sinh thật cẩn thận hỏi, thái độ rất là nghiêm túc, cũng không có chút nào cho rằng Tô Hòa là nói giỡn hoặc là nói bậy uy tứ. Tô Hòa gật gật đầu, quan vọng triệu ra ra khí sắc, ta mới có như vậy một phen nói chuyện. Nếu là có thể nói, ta có thể cho ngài bắt mạch sao. Triệu Lão Gia Tử cũng rất sảng khoái gật gật đầu, cái này có thể nói, hắn liền đem bàn tay tới rồi Tô Hòa trước mặt. Tô Hòa đem ngón tay đáp ở cổ tay của hắn thượng, động tác quen thuộc, biểu tình nghiêm túc, căn bản không giống như là ở nói dơn hoặc là nói chơi, chấm rãi, hai vị hai người cũng coi như là hoàn toàn tán thành thoạt nhìn tuổi còn trẻ Tô Hòa trên thực tế là một vị trung ý ý cách nói. Tô Hòa cấp Triệu Lão Gia Tử đem mạch. Mạch tượng cùng nàng trong lòng suy nghĩ giống nhau, xem ra nàng vừa rồi vọng khám, vẫn là thập phần chuẩn bị. Kỳ thật Tô Hòa đang nhìn khám mặt trên rất có thiên phú, ánh mắt đảo qua, liền có thể nắm chắc đến mọi người khí sắc biến hóa, liền tính cực kỳ rất nhỏ biến hóa, nàng cũng có thể đủ biết được, có lẽ này cùng nàng có được sinh linh chi khí này thiên phú có quan hệ. Cho nên mỗi lần Tô Hòa vừa nhìn, liền có thể biết người này đến tuột cùng được bệnh gì. Bất quá Tô Hòa cũng không có như vậy coi khinh bắt mạch tác dụng, cũng như nàng sư phụ Lâm Huyền Thanh vẫn luôn dễ dỗ nàng giống nhau, đối đãi chứng bệnh, quyết không thể nóng nảy, muốn nghiêm túc đối đãi Thế nào? Triệu lao ra tử to mò mà mở to hai mắt, cái này ngày thường luôn là tính tình táo bạo lao nhân, lúc này thoạt nhìn lại cùng cái lao tiểu hài nhi dường như. Tô Hòa đạm đạm cười, tươi cười mang theo vài phần cùng phía trước không giống nhau hương vị. Triệu gia gia ngươi đảo không phải thân thể ra cái gì vấn đề. Triệu lão gia tử cũng không có nghi ngờ, mà là Dương Mi hỏi lại, vì sao sẽ có như vậy vừa nói. Tô Hòa Tươi cười ra tăng vài phần, gần phun ra hai chữ, tâm bệnh. Triệu lão gia tử thân thể chấn động, tức khắc toát ra phức tạp biểu tình. Hắn thật sâu mà nhìn Tô Hòa liếc mắt một cái, sau đó thở dài. Xem ra tiểu cô nương ngươi ý thì thuật không tầm thường a, không biết sư thừa vị nào cao nhân. Tô Hòa lắc đầu, sư phụ nhất quán không thích ta lộ ra tên của hắn, cho nên thực xin lỗi, không có việc gì. Triệu Lão gia tử đối này, nhưng thật ra không lớn để ý, hắn biết có chút cao nhân chính là tính tình quái, không cho đệ tử lộ ra chính mình tên họ điểm này, thật là cao nhân diễn xuất. Vì thế hắn cùng Đường Lão Tiên sinh đều thực sáng suốt mà lựa chọn không có tiếp tục truy vấn đi xuống. Đường Lão Tiên sinh nghe Tô Hòa nói tâm bệnh này hai chữ. Xoắn mi suy tư, đột nhiên nhớ tới cái gì, ý có điều chỉ mà hướng triệu lao gia tử hỏi, hay là, người kia chuyện còn không có giải quyết. Đề cập nơi này, triệu lao gia tử cũng chỉ có vẻ mặt cười khổ, nơi nào là một chốc là được kết sự tình ai. Lúc này, hắn cũng không có che giấu chính mình vẻ mặt buồn rầu, Dù sao đều bị người đã nhìn ra, còn có cái gì hảo che giấu. Đường lao tiên sinh cũng rất là lý giải mà hơi hơi gật đầu, than một câu. Mọi nhà đều có buồn khó niệm kinh nha. Đại khái Triệu lão gia tử sở buồn rầu sự tình, liền cùng hắn nhi nữ có quan hệ đi. Bất quá đường lão tiên sinh vẫn là không có quên hỏi Tô Hòa, nếu tiểu Hòa ngươi đều có thể đủ biết Triệu lão gia tử bệnh là tâm bệnh, nhưng có cái gì trị liệu biện pháp? Tâm bệnh còn cần tâm dược y liễu. Tô Hòa nói, "Điều này cũng đúng, Triệu lão gia tử gần nhất thân thể không tốt, cũng làm gia đình bác sĩ tới hảo hảo xem qua." Cũng đi đại bệnh viện kiểm tra quá, nhưng cách nói không đồng nhất, trị liệu phương pháp trăm loại, lại không có chút nào thấy hiệu quả. Triệu lao gia tử phía trước còn không có phát hiện, lúc này bị tô hòa như vậy một chút minh, hắn cũng mới rõ ràng, chính mình đây là tâm bệnh. Nếu là chính mình tâm bệnh, người khác liền tính khuyên đến nước miếng đều làm, chính mình xem không khai, còn có cái gì biện pháp đâu. Bất quá hai người đều không có đoán trước đến câu này tâm bệnh còn cần tâm dược y lì gần là tô hỏa thượng nửa câu lời nói nàng hạ nửa câu đốn hơn nửa ngày mới nói ra tới ta nhưng thật ra có thể giúp một tay triệu gia gia bất quá này phương pháp chỉ là một cái lời dẫn có thể hay không đủ đẩy ra mây mù thấy thanh thiên cũng cũng chỉ có xem triệu gia gia ngài chính mình triệu lao ra tử sửng suất ngay sau đó gật đầu hảo tô hỏa kéo qua chính mình tùy thân ba lô từ bên trong móc ra tới một cây Sáo ngọc. Cây sáo ngọc này tự nhiên là nàng từ trên núi mang xuống dưới kia chi từ chỉnh khối dương chi bạch ngọc tạo hình mà thành sáo ngọc. Phù vừa hiền thân, đường lao tiên sinh cùng triệu lao gia tử liền không hẹn mà cùng mà tán một câu. Hào một cây sáo ngọc. Cây sáo ngọc này hiển nhiên xuất thân bất phàm, tuyệt đối đại sư tác phẩm, mới có thể làm hai vị này nhìn quen các loại chân bảo lớp người ra tử kinh ngạc cảm thán một tiếng hảo. Tô hòa hàm chứa cười trên người kia phân đơn thuần thiên chân hoàn toàn rút đi cả người khí chất rực rỡ hẳn lên nàng đem sáo ngọc đưa đến bên môi một khúc thanh tâm chú dương dương dựng lên thế sự hỗn loạn hề cần gì buồn rầu hồng trần hỗn loạn hề nô tâm độc tĩnh ngữ điệu chung, lộ ra một loại bao hàm vạn vật đại khí hào hùng một loại xem tận thế sự tang thương thanh tịnh nếu không phải đường lão tiên sinh cùng triệu lao gia tử liền ngồi tại đây thổi khúc người phía trước Chỉ sợ bọn họ tuyệt đối sẽ cho rằng Thổi ra như vậy một đầu khúc Hơn nữa chứa đầy như vậy ý nhị người Tất nhiên này đây vì nhìn thấu thế sự hồng trần thế ngoại cao nhân Nhưng trên thực tế Người này gần là một cái vừa mới thành niên tiểu nữ hài Chứ bỏ kinh ngạc cảm thán Bọn họ đã không biết nên như thế nào biểu đạt Một khúc xong Triệu lao ra tử lại vẫn như cũ nhắm mắt lại Chuyện cũ sôi nổi Ở trước mắt nhất nhất hiện lên Đột nhiên Hắn cảm thấy chính mình bị mây đen khói mù bao phủ hồi lâu tâm, phản phất bị một kia ánh mặt trời chiếu tiến, những cái đó buồn rầu bực bội, sôi nổi cách hắn đi xa. Hắn một mình thì là một thân, lỗi lạc hậu thế, không dính bụi trần. Có đôi khi tư tưởng thượng đột phá, gần yêu cầu trong ngay mắt. Tại đây một khắc triệu lao ra tử nhưng xem như hoàn toàn giải khai chính mình khúc mắc, cũng có một nhận thức mới cùng cái nhìn. Đương hắn mở to mắt khi thật sâu thở dài. Nguyên lai like trước kia ta bừng giàu, bất quá là mua dây buộc mình bãi. Đường lao tiên sinh cũng là tràn đầy cảm xúc, nghe này một khúc, không ủng công tại đây thế gian đi một chuyến A. Hai vị lão nhân đều là rất là phức tạp mà nhìn tô hòa, không nghĩ tới, tiểu hòa còn có như vậy công lực. Không biết khi nào, đơn thuần thiên chân tươi cười đã về tới tô hòa trên mặt, nàng trợn tròn mắt, rất là chân thành mà cười nói, này đảo không phải ta công lao lạc, mà là này đầu khúc. Này khúc tên là thành tâm chú, là sư phụ ta giao cho ta. Thì ra là thế. Hai vị đều không có hoài nghi. Rốt cuộc một cái năm ấy 18 tuổi tiểu nữ hải cũng đã khám phá hồng trần, tâm thái tang thương so với bọn hắn này đó sông sáu bảy chục năm lão nhân càng sâu, cũng thật sự là quá không thể tưởng tượng chút. Quyển sách từ Tấn Giang Đồ phát xin đừng đăng lại. Không năm bốn quả nhiên là cao nhân. Bất quá ta nhưng thật ra rất tò mò. Vì sao một đầu khúc cũng có thể đủ chữa bệnh đâu? Đường lao tiên sinh vẫn là nhịn không được hỏi. Tô Hòa nói, ta chính mình đối này không lớn hiểu biết, chỉ là nghe sư phụ ta nói chút, chữa bệnh cũng không phải đơn thuần lấy dược chữa bệnh, mà hẳn là bay lên đến càng nhiều nông nỗi, có đôi khi một câu, một chi khúc, một ly trà, là có thể đủ chữa khỏi những cái đó kháng gốc. Này nguyên nhân, bất quá là cứu này căn nguyên, như thế đúng bệnh hốt thuốc thôi. Đường lao tiên sinh cùng triệu lao gia tử bừng tỉnh đại ngộ, cái gọi là đúng bệnh hút thuốc, cũng không phải là chân chính hạ dược, mà là nhằm vào dẫn phát bệnh cấp tính căn nguyên, làm ra tương ứng dẫn đường cùng thi thố thôi. Quả nhiên là cao nhân. Đường lao tiên sinh cùng triệu lao gia tử không hẹn mà cùng mà nghĩ đến. Triệu lao gia tử bệnh một chuyện, như vậy bốc quá. Mà Tô Hòa vì Triệu Lao Gia Tử lấy một khúc thanh tâm chú trị hết hắn tâm bệnh sự tình cũng coi như là hoàn toàn giành được Triệu Lao Gia Tử hảo cảm, hắn càng là bàn tay vung lên, nói phải cho Tô Hòa hảo hảo tạo hình một chút kia khối pha lê loại đế vương lục phỉ thúy, lại còn có không thu chút nào tiền. Tô Hòa bắt đầu vẫn là ngượng ngùng một chút, nhưng ở Triệu Lao Gia Tử mãnh liệt yêu cầu hạ, nàng vẫn là đồng ý Triệu Lao Gia Tử không thu tiền cách làm. Chẳng qua nàng chuyển biến cực nhanh. Đáp ứng chi sảng, làm triệu lao gia tử đều có điểm không tin. Tô Hòa lại vẫn như cũ vẻ mặt vô tội, đơn thuần thả không giành thế sự. Ba người chi gian không khí rất là nhẹ nhàng, bất chi bất giác, đường lao tiên sinh cùng triệu lao gia tử đều đem Tô Hòa coi như đúng rồi chính mình thực thân cận văn bối. Đường lao tiên sinh càng là treo gẹo nói, tiểu hòa, các ngươi chung ý đi hề, thật đúng là không gì làm không được a liền cầm kỳ thư họa này đều được. Tô hỏa khiêm tốn mà xua xua tay cũng không phải là, chỉ là sư phụ nói, chú ý đi chú ý tu thân dương tính, bình tâm tinh khí, cho nên ta ở học tập trung y, ý ý đồng thời cũng ở nghiên cứu quốc học, ngẫu nhiên cũng sẽ học tập một chút cầm kỳ thư họa, bất quá trình độ đều không cao. Ai? Này còn gọi không cao, vừa mới kia đầu cái gọi là thanh tâm chú ngươi chính là hoàn toàn nắm chắc thần vận. Hiện giờ này đó chỉ biết làm từng bước học tập bọn nhỏ cũng không biết cái gì gọi là thần vận, cho nên ngươi tuyệt đối coi như là trong đó nhân tài kiệt xuất. Triệu lao gia tử không cho rằng mà xua xua tay. Tô hòa điểm đến tức ăn, cũng sẽ không lại tiếp tục khiêm tốn đi xuống, rốt cuộc có chút đồ vật làm quá mức rồi, chính là dối trá. Ba người lại tùy ý hàn huyên một lát, mà kế tiếp, đương triệu lao gia tử trong lúc vô ý nghe nói tô hòa cờ vây trình độ không tồi thời điểm chính là lôi kéo Tô hỏa muốn tới sát thượng một mông, Tô hỏa vẫn là thực tôn kính trường bối, không có cự tuyệt, hai người trung gian bảy bản cờ liền chém giết lên. Cái gọi là cờ, đại đệ tính ra có ba loại, cờ năm quân, cờ tướng cùng cờ vây. Có người nói khởi cờ năm quân, liền cho rằng nó là ấu trĩ mà buồn cười, nhưng trên thực tế, cờ năm quân là đơn giản trung lộ ra phức tạp, nếu là cao thủ chi gian cờ năm quân, kích liệt trình độ tuyệt đối sẽ không nhược với cờ vây. Có thể nói, cờ năm quân là cao thủ chi gian chém giết, cờ tướng còn lại là hai quân chi gian tranh đấu, mà cờ vây còn lại là khuynh quốc chi lực. ba người chi gian, không thể nói ai cao ai thấp, chỉ có thể nói mỗi người mỗi vẻ. Mà tô hỏa đối với này tam dạng, cũng không phải mỗi người đều hiểu biết minh bạch. Nàng sư phụ tuy rằng luôn là thích giáo nàng rất nhiều đồ vật, nhưng cũng minh bạch tham nhiều không nhai lạ đạo lý, cho nên hắn tuyển ra tới trương trình học. Đều là nhằm vào tô hòa sở trường đặc biệt Hơn nữa bảo trì ở nàng thừa nhận trong phạm vi Thì như nói ở cơ thượng Hắn lựa chọn chính là cờ vây Lâm Huyền Thanh cũng là một cái lao thành tinh người Cùng tô hòa ở chung như vậy mấy năm Còn sẽ sở không rõ chính mình đổ đệ chân thật tính cách là cái gì Hắn đúng là rõ ràng tô hòa là một cái như thế nào người Càng là biết nàng tầm tư kín đáo Tư duy lo dịp rất là cường hãn cho nên liền lựa chọn cờ vây này một thích hợp nàng phương thức. Trên thực tế, Tô hỏa cũng coi như là đem cờ vây học được thực hảo. Đương nhiên, không coi là cái gì cờ vây đại gia, nhưng đối mặt Triệu Lao Gia Tử như vậy người chơi cờ dở, là tuyệt đối dư giả. Triệu Lao Gia Tử ở trở thành mỗi người khen ngợi đại sư lúc sau không lâu, liền bắt đầu dừng lại nghỉ ngơi, hắn ở điêu khắc mặt trên đã bay lên đến một cái độ cao, cũng là một cái bình cảnh. Liền tính tiếp tục tạo hình lại nhiều phỉ thúy, cũng vô pháp làm hắn có một kia tiến bộ. Cho nên, hắn bắt đầu theo đuổi tâm thái cùng tư tưởng thượng thay đổi. Như thế, hắn quá thượng nhàn nhã tự tại sinh hoạt, Mỹ danh rằng thể nghiệm nhân sinh. Nhàn nhã tự tại sinh hoạt cũng là nhàm chán, vì thế triệu lao ra tử mê thượng cờ vây, không có việc gì liền phủng cái kỳ phổ ở bản cờ thượng luồng lịch, cao thủ tư thái tấn hiện, không quen thuộc hắn, nhìn đến hắn này phúc làm vẻ ta đây cũng cho rằng triệu lao gia tử trình độ có bao nhiêu cao đâu. Trên thực tế hắn là một cái danh xứng với thật người chơi cờ dở. Cơ nghệ kém không nói, tính tình còn lão quái, hắn những cái đó bằng hữu đều bị hắn tra tấn đến chút nào không nghĩ cùng hắn chơi cờ. Mỗi khi nghe được hắn đề nghị nói muốn tới sát thượng một mâm, đều là sợ tới mức sắc mặt biến thành màu đen, dùng ra cả người thủ đoạn tìm ra các loại lý do tới cự tuyệt triệu lao gia tử. Cho nên vừa mới triệu lao gia tử lôi kéo Tô Hòa nói muốn tới sát thượng một mâm thời điểm, đường lao tiên sinh sợ tới mức không được, lại buồn rầu không biết nên như thế nào mở miệng. Lao đường ngươi bày ra này phó biểu tình làm gì? Ta láo triệu lại không phải thắng được khởi thua không nổi người. Triệu lao gia tử bất mãn mà hướng đường lao tiên sinh hừ hừ. Ngươi như thế nào không phải như vậy một người a Đường lao tiên sinh lại có chuyện không thể nói. Tô Hòa nhưng thật ra ngoan ngoan ngoan ngoan mà đồng ý, cuối cùng ngồi ở triệu Lao Gia Tử cùng hắn hạ một ngày cờ. Tô Hòa trình độ rất cao, đúng mực lại nắm chắc rất khá, mỗi lần đều thắng triệu Lao Gia Tử một mực hoặc là nửa mụ, tuy nói xem như nhường hắn, lại một lần đều không có bại bởi hắn. Mà triệu Lao Gia Tử cũng tại đây điểm điểm tranh lệnh trung nổi lên chiến ý, vì thế vui sướng tràn trề mà giết như vậy một ngày. Sau khi chấm dứt, Tô Hòa trước khi đi... Triệu Lao Gia tử còn lưu luyến không rời mà lôi kéo Tô Hòa nói lần sau có cơ hội nhất định còn muốn lại đến một mâm. Đường Lao tiên sinh ở một bên vô ngữ, Tô Hòa lại biết nghe lời phải mà đáp ứng rồi, thần sắc không có một chút miễn cưỡng, thành khẩn đến làm người hoàn toàn vô pháp hoài nghi. Tô Hòa đem phỉ thúy dao cho Triệu Lao Gia tử lúc sau, cũng coi như là hiểu rõ một sự kiện. Nàng đã tính toán hảo, kia đối vòng tay liền đưa cho mâu thân. Sau đó người một nhà lại mỗi người một cái mặt dây, mài rúa ra tới trứng mặt liền làm hai cái nhẫn, đưa cho cha mẹ, mặt khác liền bán cho đường lao tiên sinh hảo. Lúc này, nàng đã hạ quyết tâm, muốn hoàn toàn thay đổi trong nhà cha mẹ sinh sống. Trở về nhà lúc sau không lâu, Tô Hòa liền lại cầm một chương 200 vạn chi phiếu đến Tô Chí Đức cùng Lâm Lệ Hà trước mặt, nói cho bọn họ đây cũng là chính mình cho người ta xem bệnh kiếm tiền, làm cho bọn họ nhận lấy trợ cấp trong nhà. Hai vợ chồng không khỏi cảm thán vạn phần, nhớ tới nữ nhi còn tuổi nhỏ liền có thể xem bệnh kiếm tiền, là lại vui mừng lại chua xót. Bất quá Tô Chí Đức cùng Lâm Lệ Hà vẫn là chưa quên báo cho Tô Hòa, Tiểu Hòa A, này xem bệnh tiền, nếu là chúng ta nên lấy đâu, kia có thể nhận lấy, nhưng nếu là không nên lấy, ngươi nhưng ngàn vạn không cần tùy tiện động A. Bọn họ tuy rằng chỉ là bình thường tiểu thị dân, nhưng bọn hắn cũng có chính mình nguyên tắc. Đối này, Tô Hòa trịnh trọng chuyện lạ mà đáp ứng rồi xuống dưới. Không năm năm từ công tác. Bất quá, Tô Hòa ở đáp ứng lúc sau, lại cùng Tô Chí Đức cùng Lâm Lệ Hà nói lên một khác chuyện, là có quan hệ với Tô Chí Đức cùng Lâm Lệ Hà công tác thượng sự tình. Tô Chí Đức cùng Lâm Lệ Hà không thể nói có bao nhiêu thích hiện tại công tác, chỉ là vì sinh hoạt bức bách, bọn họ không có gì văn hóa, chỉ có tìm loại này tiền lương thấp, hơn nữa giữa bán đứng lao động tới đạt được báo đáp công tác. Tô Chí Đức là một cái bình thường công nhân, mà Lâm Lệ Hà còn lại là một nhà nhà ăn nhỏ người phục vụ, hai người công tác đều là phi thường mệt nhọc cái loại này. Tô Hòa hướng bọn họ đề nghị, làm cho bọn họ đem công tác thử, liền dùng Tô Hòa cấp tiền, cũng đủ chi tiêu. Ngay từ đầu hai vợ chồng cũng không đồng ý, bọn họ trước sau cho rằng phải cho chính mình lưu một cái đường lui, hiện tại tiêu phí trình độ như vậy cao, nếu chỉ là miệng ăn núi lở, kia tiền khẳng định dùng ngò. Hơn nữa Tiểu Hòa không có khả năng mỗi lần chữa bệnh đều có thể đủ kiếm được đến nhiều như vậy tiền, nàng rốt cuộc còn nhỏ, không tin nàng khẳng định càng nhiều. Cho nên bọn họ vẫn là muốn tiếp tục công tác, tuy rằng tiền lương không cao, nhưng chỉ cùng trong nhà chi tiêu, mà Tô Hòa lấy này đó tiền, sẽ để lại cho bọn họ tam tỷ đại hảo. Hai người ngay từ đầu thái độ thực kiên định, kiên quyết không cần từ giấc công tác. Tô Hòa lại không có từ bỏ, mà là bắt đầu rồi thao thao bất tuyệt quên bảo. Thuận tiện còn đem Tô Tình cùng Tô Cố Cung kéo đi lên, ba người từ các phương diện đối hai người tiến hành thay phiên quyên bảo. Cuối cùng, Tô Trí Đức cùng Lâm Lệ Hà đều đỉnh trệ. Ban đầu bị đả động chính là Lâm Lệ Hà, nàng bên này cũng bương lỏng, cũng đối Tô Trí Đức tiến hành rồi một ít tám chỉ. Cuối cùng, hai người rốt cuộc đồng ý từ rất công tác. Ba mẹ các ngươi yên tâm, về sau trong nhà sinh hoạt, sẽ chỉ là càng ngày càng tốt. Tô Hòa lời thề son sắt mà đối bọn họ nói. Lâm lệ hà thập phần cảm động mà vỗ vỗ Tô Hòa đầu. Tô Chí Đức tuy rằng không nói gì thêm, nhưng xem hắn hơi hơi phiếm hồng hốc mắt, cũng biết hắn bị con cái quan tâm cấp cảm động. Trong khoảng thời gian ngắn, trong nhà không khí rất là ấm áp, Tô Hòa cũng đã tính toán hảo, nàng đổ thạch kiếm tới những cái đó tiền, một bộ phận lưu lại chính mình có thể ở cần thiết thời điểm dùng, một khác bộ phận liền cách một đoạn thời gian đưa cho ba mẹ làm cho bọn họ thanh thản ổn định ở nhà quá thượng nhàn nhã sinh hoạt. Đến nỗi đổ thạch, Tô Hòa hiện tại là không có tâm tư tiếp tục đánh cuộc đi xuống, tuy rằng phỉ thúy trung linh khí rất là sung túc, có lợi cho nàng ở sinh linh chi khí phương diện tu luyện, nhưng Tô Hòa trước sau cho rằng hấp thu thiên địa chi gian linh khí tới tu luyện, mới là nhất vững chắc phương thức, muốn một ngụm ăn thành cái mập mạp là không thành. Tô Hòa trước kia làm hỗn độn linh thụ thời điểm, Một có linh trí liền có thể khống chế khổng lồ sinh linh chi khí, căn bản không có cái gì tu luyện kinh nghiệm. Cho nên hiện tại nàng ở sinh linh chi khí tu luyện, hoàn toàn là muốn dựa vào chính mình sờ soạn. Chính mình sơ soạn, đứng mũi chịu sào, tự nhiên là phải có cái vững chắc cơ sở. Thời gian từng ngày qua đi, khoảng cách tô hòa khai giảng thời gian cũng càng ngày càng gần. Tô hòa như cũ mỗi cách một ngày liền đi lưu văn hải trong nhà vì hắn chữa bệnh. Cùng hai vợ chồng quan hệ cũng càng ngày càng tốt Ngay từ đầu Lưu Văn Hải chỉ là bởi vì tô hòa cao siêu y kỳ thuật Cùng nàng thần bí lại cường đại bối cảnh mà hướng nàng kỳ hảo Nhưng trải qua một đoạn thời gian tiếp xúc xuống dưới Lưu Văn Hải lại bắt đầu thiệt tình thích cái này tiểu nữ hài Nàng đơn thuần, nàng linh khí Đều làm có như vậy xấu xa tâm tư hắn hổ thẹn không thôi Chơi biết, ở Thương Hải lăn lê bò lết vài thập niên Đam hưu túc trí cùng hồ ly dường như nhân vật cũng hoàn toàn bị Tô Hòa mặt ngoài lừa bịp đi qua, căn bản không có phát hiện Tô Hòa Phúc hắc. Thật giống như bánh đậu bao, bên ngoài thiên chân mông nhân mắt, nội bộ Phúc hắc không người biết. Hơn một tháng số dưới, hắn đã hoàn toàn đem Tô Hòa làm như chính mình nữ nhi giống nhau văn bối. Bất quá ở đối đái nàng thái độ thượng, Lưu Văn Hải lại sẽ không đắn đo cái gì trưởng bối thái độ, đối đái Tô Hòa như nữ nhi yêu thích, lại cũng như bằng hữu giống nhau thân cận. Văn Thư Thái cũng thích lôi kéo Tô Hòa nói chuyện, nàng vốn di chính là xuất thân từ Thư Hương Thế Gia, từ nhỏ chính là ở các loại quốc học hôn đúc hạ lớn lên, cùng Tô Hòa vừa tiếp xúc xuống dưới, phát hiện vị này thần y trẻ tuổi nhỏ, lại là thâm tàng bất lộ, cầm kỳ Thư họa không gì không giỏi, hơn nữa đối quốc học còn rất có hiểu biết, một phen nói chuyện với nhau, hai người thế nhưng tức khắc thăng cấp thành trị kỷ. Mỗi khi Tô Hòa cấp lưu văn hải trị liệu kết thúc, Văn thư thái đều sẽ ở biệt thự mặt sau trong hoa viên mang lên một bình trà nóng. Hai người một bên phòng trà, một bên nhàn nhã nói chuyện phiếm. Không khí thập phần hòa hợp. Có một lần, Văn thư thái đột nhiên buông trong tay chén trà, nhớ tới cái gì dường như cảm thán nói, Tiểu Hoa, người cha mẹ thật là quá hạnh phúc, có thể có người như vậy một cái ngoan ngoan nữ nhi, mà ta cái kia nữ nhi. Ai? Nói tới đây, Văn thư thái ngay cả liền lắc đầu. Lưu Văn Hải cùng Văn Thư Thái có một cái con gái một, tuổi cùng Tô Hòa không sai biệt lắm đại, nghe nói cũng là năm nay vào đại học, đến nỗi là cái gì đại học cũng không biết, bởi vì Tô Hòa không hỏi. Đối với cái này nữ nhi, Lưu Văn Hải cùng Văn Thư Thái cho đánh giá đều giống nhau, điên nha đầu. Tô Hòa đối này có chút to mò, nhưng vẫn không có cơ hội nhìn thấy này đối cha mẹ trong miệng điên nha đầu. Đúng rồi, tiểu hòa ngươi cũng là hôm nay vào đại học sao. Văn thư thái tức khắc nghĩ đến, tô hòa gật gật đầu, ân, đúng vậy, cái gì đại học? Văn thư thái trợn tròn mắt chờ mong mà nhìn tô hòa, kinh thành đại học, a, thật sự là quá tốt. Văn thư thái kinh hỉ mà vỗ tay, cho dù là tại đây loại trạng thái hạ, nàng tư thái vẫn như cũ yêu nhã như tiểu thư khuê các, không có một phần thất thố. nàng nói, đại đại cũng là đọc kinh thành đại học đâu. Nói không chừng các ngươi vẫn là một cái hệ. Ta là tiếng trung hệ cổ điển văn hiến học chuyên nghiệp. Quả nhiên. Thật là duyên phận A. Văn thư thái nhịn không được cảm thán. Tô hỏa nhưng thật ra càng thêm tò mò vị kia lưu tiểu thư. Không thể tưởng được hai người lại là cùng cái đại học cùng cái chuyên nghiệp. Nói không chừng về sau còn sẽ là cùng cái phòng ngủ. Tô hỏa tùy ý tưởng tượng, lại ở về sau trở thành sự thật. Lúc này, lưu gia người hầu đột nhiên chạy tới. Đối văn thư thái nói, phu nhân, tiểu thư vừa mới đã trở lại. Đại đại đã trở lại. Văn thư thái tức khắc ánh mắt sáng lên. Tuy rằng nàng ngày thường luôn là nói nữ nhi như thế nào như thế nào không tốt, nhưng trong lòng vẫn là thật phần yêu thương cái này nữ nhi. Tới, tiểu hòa, chúng ta cùng nhau qua đi, ta giới thiệu đại đại cho ngươi nhận thức nhận thức. Văn thư thái vội không ngừng mà kéo tô hòa, liền hướng tới phòng khách đi đến. Hai người đi đến phòng khách. Lại phát hiện người đã không còn nữa, người hầu nói cho các nàng, tiểu thư vừa mới đi lên tắm rửa thay quần áo. Đại đại cũng thật là, rõ ràng có thói ở sạch, lại càng muốn cùng đồng học đi cái gì đi bộ lữ hành, hiện tại hài tử, thật là. Ở văn thư thái hoán giận hạ, Tô Hòa đã biết, bọn họ nữ nhi gọi là lưu đại, năm nay cao trùng tốt nghiệp, liền cùng mấy cái bằng hưu đi Tây Tạng đi bộ lữ hành, ý ở thể nghiệm sinh hoạt, cùng cảm thụ thiên nhiên tốt đẹp. Nghe văn thư Thái như vậy vừa nói, Tô Hòa đối vị này lưu đại ấn tượng hảo vài phần. Hai người ở trong phòng khách ngồi trong chốc lát, rốt cuộc chờ tới rồi lưu đại thay đổi quần áo xuống dưới. Mụ mụ, đã lâu không thấy. Một cái mềm nhẹ điểm mỹ thanh âm ở thang lầu thượng vang lên. Tô Hòa quay đầu lại, lại nhìn đến một cái một thân màu trắng váy dài văn tính nữ tử, đứng ở nơi đó nhàn nhạt mà cười. không năm sáu lưu đại. Phù vừa thấy đến nữ tử này. Tô Hòa trong lòng lập tức nổi lên nhàn nhạt kinh ngạc Một cái có thể có dũng khí đi bằng hữu đi Tây Tạng đi bộ lữ hành hơn một tháng nữ sinh Ở cha mẹ trong miệng đánh giá cũng trước nay đều là điên nha đầu Theo lý mà nói hẳn là một cái cắt tóc ngắn đầy mặt sáng lạn ánh mặt trời tươi cười khỏe mạnh thiếu nữ mới đúng vậy Đương nhiên, cắt tóc ngắn điểm này là thuộc về Tô Hòa chủ quan phỏng đoán Bất quá, vô luận như thế nào, đều không nên cùng hiện tại giống nhau An mặc một thân màu trắng chỉ phỏn váy dài, cả người đều là văn tĩnh khí trước, giơ tay nhớp chân đều là ưu nhã, dường như cổ đại cung nữ đổ trung tiểu thư khuê các giống nhau. Tô hòa ngẩn người trống vắng, vị này tên là lưu đại văn tĩnh nữ tử cũng đã đi tới các nàng bên người. Đại đại ngươi rốt cuộc đã trở lại. Mụ mụ nhưng nói cho ngươi a, lần sau không chuẩn đi xa như vậy địa phương. Văn thư thái một tay đem lưu đại kéo lại đây, oán trách mà nhìn nàng vài lần. Lưu đại hàm súc mà cười, đắc, tốt, ta đã biết. Tới tới, ta cho ngươi giới thiệu một chút. Văn thư thái bởi vì nữ nhi trở về, liền đôi lông mày đều mang theo cười, bất quá nàng lại không có quên một bên tô hòa, vội vàng hướng lưu đại giới thiệu, vị này chính là tới cấp ngươi ba ba chữa bệnh tô thần y lì đừng nhìn nhân ra cùng ngươi không sai biệt lắm đại, lại là một cái ý lý thuật tinh vi trung y lì Nga. Ngươi nha đầu này cần phải hảo hảo cùng nhân gia học học, Đúng rồi, nàng kêu tô hòa. Văn thư thái vừa đứng đến chính mình nữ nhi bên người, liền lập tức hóa thân vì làm nhảm, tiểu thư khuê các khí chất không giảm, lại luôn là lải nhải cái không ngừng. Lưu đại ánh mắt dừng ở tô hòa trên người, nhu nhu cùng thủy nhi dường như, nàng ôn nhu mà cười, khí chất nhàn nhã, ngươi hảo, ta kêu lưu đại. Ngươi hảo, tô hòa hảo không keo kiệt mà cho nàng một cái sán lạn tươi cười, ta là tô hòa. Văn Thư Thái vừa lòng mà nhìn hai người chi gian hài hòa không khí, liên tục cười nói, các ngươi hai cái là bạn cùng lứa tuổi, về sau cần phải hảo hảo ở chung Nga. Dù sao đại đại ngươi hiện tại không có việc gì, liền mang tiểu hòa đến ngươi phòng đi chơi đi. Văn Thư Thái mở to chờ mong sáng lấp lánh đôi mắt nhìn hai mắt, nhìn dáng vẻ là thực hy vọng các nàng hai cái có thể trở thành bằng hữu. Tốt! Lưu đại cười tủm tỉm mà đáp: Tô hòa cũng không có cự tuyệt. Nàng đối cái này lưu đại ấn tượng thực hảo, hơn nữa, còn mang theo vài phần tò mò. Hai người tới rồi lưu đại phòng, nàng phòng trang hoàng thật sự ấm áp, nhan sắc đều là thống nhất tông màu ấm, đồng thời cũng lộ ra một cổ tử văn tĩnh như nước hương vị, cùng lưu đại người này nhìn qua giống nhau. Muốn uống điểm đồ vật sao? Ta làm các nàng đưa lên tới. Lưu đại nhẹ giọng hỏi. Tô hòa gật gật đầu, trà có thể chứ? Có, ta ba ba thực thích uống trà. Cho nên trong nhà cái gì trà đều có. Ra đây muốn Thái Bình hầu khôi. Tô Hòa cũng không có khách khí. Tốt. Lưu Đại cầm lấy phòng điện thoại, phân phó phía dưới người hầu đưa một hồ Thái Bình hầu khôi đi lên. Người hầu pha trà tốc độ thực mau, chẳng được bao lâu liền tặng một hồ trà mặt trên, chọn bộ tử sa trà cụ, còn có hai cái chén nhỏ. Hai người liền ngồi ở rộng mở trên ban công uống khởi trà tới. Nghe mụ mụ nói, tiểu hòa ngươi là một người trung ý đi Lưu Đại đột nhiên hỏi, Ôn nhu ánh mắt tò mò mà nhìn Tô Hòa. Tô Hòa gật gật đầu, ta từ 13 tuổi liền đi theo sư phụ ta học tập trung y đi đến nay đã 5 năm. Như vậy trường A. Lưu Đại nho nhỏ cảm thán một chút. Nghe văn thư Thái vừa mới vừa nói, nàng đối Tô Hòa rất là tò mò, hơn nữa cũng bởi vì Tô Hòa tươi cười, nàng đối Tô Hòa rất là có hảo cảm. Hơn nữa... Tô hỏa quanh thân dư thừa sinh linh chi khí làm người cảm thấy rất là thích ý, ở bên người nàng người đều sẽ không tự giác thả lỏng lại, nàng tự nhiên cũng không ngoại lệ. Lưu đại tâm tình một thả lỏng, sau đó, bản tính liền bại lộ ra tới. Kia tiểu Hoa ngươi năm nay hẳn là 18 tuổi đi, hẳn là vào đại học tuổi đi, tiểu Hoa ngươi là cái nào trường học đâu. Ta là kinh thành đại học tiếng trung hệ cổ điển văn hiến học chuyên nghiệp, Nói không chừng chúng ta là một cái chuyên nghiệp đâu lưu đại ngữ tóc không mau, thanh âm cũng như cũ nhu nhu, nhưng nàng lại thật sự là lải nhải, đảo mắt xuống dưới, thế nhưng lải nhải nói một đại phiên lời nói, hướng Tô hỏa tung ra một đống lớn vấn đề, lại còn có không có cấp Tô hỏa trả lời cơ hội. Tô hỏa há hốc mồm mà nhìn miệng nói cái không ngừng lưu đại, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ đây là có này mẫu tất có này nữ. Nhớ tới vừa rồi ngày thường luôn là thập phần văn tĩnh Nhưng nội bộ lại rất là lải nhải văn thư thái, Tô Hòa cảm thấy, cái này lưu đại đại khái cũng là như thế này một cái tính cách. Nghĩ vậy một chút, Tô Hòa nhịn không được cong lên đôi mắt, đối lưu đại ấn tượng lại hảo vài phần. Nàng rất có kiên nhẫn mà bắt đầu trả lời lưu đại vấn đề, không sai a, chúng ta thật là một cái đại học một cái chuyên nghiệp, ta phía trước nghe ngươi mụ mụ nói lên quá. Thật sự a, kia đến lúc đó chúng ta có thể cùng đi kinh thành. Lưu Đại đầy mặt kinh hỉ, phía trước kia Phó Văn Tĩnh như nước bộ dáng cũng ở dần dần biến mất. Ta bằng hữu đều không nhiều lắm đâu, hiện tại có người có thể cùng ta cùng đi đại học, thật sự là quá tốt. Ha ha. Lưu Đại mở to một đôi sáng lấp lánh đôi mắt, bùm bùm nói ra một chuỗi dài lời nói ra tới, lại một chút sẽ không làm người cảm thấy phiền chán. Nhìn đến Lưu Đại bộ dáng, Tô Hoa tức khắc cảm thấy tâm tình rất tốt, nhìn đến bên ngoài sán lạn lại sẽ không quá mức với chói mắt ánh mắt. Tâm tình cũng tùy theo thoải mái lên. Nữ tính chi gian hiếu nghị, vĩnh viễn đều là như vậy kỳ quái Có lẽ chỉ là một chuyện nhỏ, có lẽ chỉ là một tiếng ca ngợi, có lẽ chỉ là một cái tươi cười, liền đủ để cho hai cái nữ hài chi gian trở thành bạn tốt. Tô hỏa cùng Lưu Đại Hàn Huyên một cái buổi chiều. Trên thực tế, trên cơ bản đều là Lưu Đại đang nói, Tô hỏa đương một cái chân thành lắng nghe giả. Lưu Đại đích sắc không vụ làm nhảm chi danh. Một cái buổi chiều nàng miệng trên cơ bản liền không có nghe qua, cũng không biết nàng chỗ nào tới như vậy để tài tới nói. Bất quá, trải qua như vậy một cái buổi chiều nói chuyện thiếm, hai người quan hệ thế nhưng một bước thăng cấp vì bạn tốt. Lưu đại còn lôi kéo tô hòa, lời thề son sắt mà nói hai người tính cách như vậy hợp nhau, về sau nhất định sẽ trở thành tốt nhất khuê mật. Nghe ngôn, tô hòa trong lòng một mảnh ấm áp. Nàng trước nay đến thế giới này, Liên bắt đầu đi theo Lâm Huyền Thanh học ý đi Lâm Huyền Thanh đã từng hoa rất dài thời gian mang nàng vào đời du tẩu, nàng cũng gặp qua muôn hình muôn vẻ người, xem qua thế gian ấm lạnh, nhân tình thiện ác. Chính là, nàng gặp qua nhiều như vậy người, lại không có một người có thể trở thành nàng bằng hữu Ở nàng định nghĩa chung, có lẽ chỉ có phó mạc coi như là nàng bằng hữu đi. Người nhà là nàng thân nhân, tự nhiên cảm tình lại không giống nhau. Hiện tại, Nàng đột nhiên có thể có được như vậy một cái hợp nhau bằng hữu, Tô Hòa cảm thấy tâm tình thực hảo. Sau đó, Lưu Đại liền hẹn Tô Hòa ngày hôm sau đi dạo phố. Dựa theo Lưu Đại cách nói, khuê mật chi gian, đi dạo phố chính là tốt nhất kéo gần quan hệ phương thức. Nữ hài tử, ai không thích đi dạo phố? Tô Hòa ở chậm rãi dung nhập thế giới này đồng thời, ý tưởng cũng có chút đồng bộ. Đối với đi dạo phố, nàng là rất có hứng thú. Chỉ là phía trước vẫn luôn không có gì thời gian, lúc này Lưu Đại một đề nghị, nàng tự nhiên là thực sản khoái mà đáp ứng rồi. Đương nhiên, nàng tự nhiên cũng có rất nhiều đồ vật yêu cầu mua. không năm bảy đi lên Kinh Thành, canh hai Ngày hôm sau, là Lưu Đại lái xe đến Tô Hòa gia tiểu khu cửa đi tiếp nàng. Lưu Đại ở đầy 18 tuổi lúc sau liền cầm bằng lái, nàng phụ thân Lưu Văn Hải thấy nàng thi đậu Kinh Thành Đại học, trong lòng một cao hứng liền mở rộng ra gaza, làm nàng tùy tiện tuyển xe. Lưu Văn Hải cũng coi như là một cái ô tô người đam mê, gaza xe tất cả đều là một hàng siêu xe, không có một chiếc thấp hơn trăm vạn. Lưu Đại Thật không có lựa chọn gaza trung quý nhất kia chiếc bủ gạ tỷ vậy dẫn, mà chỉ là chọn một chiếc màu xanh ngọc phe da di, vui mắt nước chảy hình, sưởng đồng, khai ở trên đường rất là phong cách. Tô Hòa đứng ở tiểu khu cửa, nhìn đến mang lôi bằng kính dâm lưu đại mở ra phe ra di ngừng ở chính mình trước mặt nhịn không được hơi hơi mỉm cười xem ra lưu đại nội bộ thật đúng là có vài phần giá tính a cũng khó trách sẽ to gan như vậy đi bộ lữ hành đi tây tạng lên xe đi lưu đại cười tủm tỉm mà nhìn tô hòa tô hòa sảng khoái mà nhảy lên xe cùng nàng cùng đi đưa ra thị trường hàng long quảng trường hai người bắt đầu rồi một phen cuồng mua sắm Tô Hòa cấp người trong nhà đều cắt mua một đài di động, cũng mua rất nhiều quần áo, túi mua hàng nhiều đến liền xe cốp xe đều trang không dưới. Nàng đem đồ vật lấy về ra đưa cho người nhà, lại không có nói cho bọn họ đồ vật chân thật giá cả. Nói cách khác, Tô Chí Đức cùng Lâm Lệ Hà hai người khẳng định phải hảo hảo nói một phen nàng. Tô Tình nhưng thật ra nhận thức mấy thứ này, bất quá nàng thực thông minh mà không có trước mặt mọi người nói ra, mà là đem Tô Hòa kéo đến một bên. Tiểu Hòa, như thế nào mua như vậy quý đồ vật ta? Tô Tình nhíu chặt mày, nhỏ giọng oán giận. Tô Hòa vỗ vỗ Tô Tình bả vai, không cần lo lắng, ta nơi đó còn có rất nhiều tiền, mua mấy thứ này không có gì áp lực. Hơn nữa hiện tại trong nhà có tiền, cũng muốn hảo hảo cải thiện một chút sinh hoạt không phải. Tô Tình ngẫm lại cũng không có phản bác lý do, liền tiếp nhận rồi. Tô Hòa cũng không quên cho Tô Tình một chương tạp, tỷ. Này trương trong thẻ mặt có 10 vạn đồng tiền, mật mã chính là ngươi sinh nhật, ngươi ở Kinh Thành cũng không cần đi làm công, liền dùng này đó tiền là được, không có tiền cho ta nói chính là. Nàng hướng tô tình chớp chớp mắt, tô tình không có nhiều lời, tiếp số dưới. Không bao lâu, lưu văn hải bên kia trị liệu cũng không sai biệt lắm kết thúc, bất quá tô hòa vẫn là sẽ ngẫu nhiên bất thời giờ đi một chuyến lưu ra, cùng văn thư thái lưu đại tâm sự thiên gì đó. Nhật tử cũng coi như là nhạt nhã. Trong ngáy mắt, nghỉ hẹ liền như vậy đi qua. Khai giảng Nhật tử sắp đã đến, Tô Hòa cùng Lưu Đại bởi vì muốn trước tiên quần huấn, cho nên cũng muốn trước tiên đi trường học. Hai người sớm liền chuẩn bị khai giảng phải dùng đồ vật, chờ đến đưa tin trước một ngày, liền bao lớn bao nhỏ ngồi trên phi cơ đi kinh thành. Sân bay có chuyên môn tới đón kinh đại xe, ở một hàng đón đưa xe chung rất là thấy được. Tô Hòa ăn mặc một kiện đơn giản chữ cái in hoa áo thun, phía dưới ăn mặc một cái quần cao bồi, lộ ra trắng non thon dài chân, phía dưới một đôi minh hoàng sắc giày thể thao. Nàng rối tung tóc, mang theo một cái mũ lưỡi chai, lôi kéo một cái đại đại dương hành lý. Hơn nữa thanh lệ sạch sẽ dung mạo, thực mau liền khiến cho rất nhiều người chú ý. Lưu Đại bộ dáng cũng không kém, tuy không coi là là cái gì đại mỹ nữ, lại đều có một loại tiểu thư khuê các ưu nhã cảm giác. Nàng như cũ ăn mặc một thân màu trắng thêu thừa váy liền áo, tóc buộc chặt lên, lộ ra bãi hạ mảnh dài cổ, trên mặt mang theo nhàn nhạt văn tĩnh tươi cười, cho người ta một loại ập vào trước mặt tươi mát cảm giác. Tìm được rồi. Tô hòa ngón tay điểm ở kia cách đó không xa xe thượng. Chạy nhanh đi thôi. Nhiệt chết ta. Ai? Thời tiết này lưu đại mặt ngoài như cũ là rụt rẹ văn tĩnh nhàn nhạt tươi cười, nhưng miệng cũng đã bắt đầu lải nhải mà oán giận lên. Tô Hòa đã tập mãi thành thói quen, cũng không có để ý. Hai người vừa mới đi đến này xe buýt phía trước, cũng đã có một cái nam sinh đón đi lên, hẳn là học trưởng gì đó. Vị này học trưởng trên mặt tươi cười rất là sán lạ, có lẽ còn mang theo như vậy một chút đáng khinh. Nhưng thái độ nhiệt tình là không gì đáng trách, hai vị là mới tới học mỗi đi. Xin hỏi cái nào hệ? Thiếng Trung hệ, Lưu Đại Nhu Nhu mà trả lời, trước mặt ngoại nhân cung khôi phục này phúc văn tĩnh bộ dáng Nàng nói, đem chính mình cùng Tô Hòa Thư thông báo chúng tuyển cùng nhau đẩy tới. Vị này học trưởng ngắm liếc mắt một cái thông chi thư, còn thuận lý thành trương mà nhìn hai người tên, mới cười nói, nguyên lai like là tiếng trung hệ học mội A. Ta là máy tính đại tam. Tên của ta là hắn bùm bùm mà một phen lời nói xuống dưới, thực mau đem chính mình tình huống làm một cái toàn diện giới thiệu. Lưu đại cùng Tô Hòa hai người đều cười đến rất là chân thành. Không có một chút không kiên nhẫn bộ dáng, trời biết các nàng trong lòng có bao nhiêu tưởng nhanh lên lên xe thổi thổi điều hòa. Vị này học trưởng nói rốt cuộc nói xong, cũng nhìn ra hai vị mỹ nữ đã nhiệt đến mồ hôi đều ra tới, cũng không dám tiếp tục lại nhảy đi xuống, vội vàng nói, kia hai vị học mội nhanh lên lên xe, còn kém vài người liền có thể trực tiếp đi trường học. Tốt! Lưu đại hướng hắn gật gật đầu, sau đó tại đây vị học trưởng dưới sự trợ giúp phóng hảo hành lý. Mới lôi kéo tô hòa lên xe, đương nhiên, cái này tốc độ sắc thật là. Hai người từ hẹp hòi lối đi nhỏ xuyên qua đi, vẫn là chọc không ít tầm mắt, bất quá mọi người đều là sinh viên năm nhất, thật không có vừa rồi vị kia đại tam học trưởng lá gan đại, chỉ là nhìn xem quá xem quang nghiện, nhưng không ai thật sự đi lên đến gần. Lưu đại cùng tô hòa hai người nhưng thật ra rơi xuống cái thanh tĩnh. Hai người ngồi ở mặt sau cùng vị trí, ngồi xuống xuống dưới. Lưu Đại liền hướng Tô Hòa lén lút mà làm mặt quỷ, còn một bên so miệng hình, hoán giận thật phiền. Tô Hòa đồng cảm như bản thân mình cũng bị gật gật đầu. Cái này điểm đến sân bay người vẫn là man nhiều, thực mau xe liền ngồi đầy, bay thẳng đến kinh thành đại học mà đi. Kế tiếp chính là đưa tin chờ một loạt lưu trình, vườn trường nơi nơi đều là rộn ràng nhốn nháo người, càng có rất nhiều đi theo học sinh cùng nhau tới đưa tin ra trưởng. Vốn dĩ lưu đại cùng tô hòa cha mẹ đều nói muốn cùng nhau tới, bất quá lại bị hai người lấy các loại lý do cự tuyệt. Bất quá cự tuyệt lúc sau, này đó công tác lại đều phải các nàng chính mình hoàn thành, chờ đến kết thúc hết thể đi vào phòng ngủ thời điểm, hai người sớm đã mệt bỏ. Phòng ngủ là bốn người gian, trong đó hai cái là lưu đại cùng tô hòa, mặt khác hai cái cũng không biết, bởi vì các nàng hai cái đến phòng ngủ thời điểm, mặt khác hai cái giường ngủ vẫn là không. Lưu đại lấy cùng bên ngoài không phù hợp nhanh nhẹn tốc độ nhanh chóng thu thập hảo giường đệm, đem tất cả đồ vật thu thập đến hảo hảo. Như vậy tốc độ, đại khái cũng cùng nàng rất nhỏ thói ở sạch có quan hệ. Nàng kết thúc hết thảy, quay đầu đi xem tô hòa, lại phát hiện tô hòa còn đang luống cuống tay chân mà trải giường chiếu đâu. Nàng tiến lên, một phen đoạt lấy tô hòa trong tay khăn trải giường, khinh thường mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, như thế nào cái này đều sẽ không. Tô Hoàng Ngượng ngùng mà cười, sơ sơ đầu, nàng nhưng cho tới bây giờ cũng chưa đã làm, có thể làm được cái này phần thượng đã thực không tồi. Đương nhiên, cái này lời nói nàng là sẽ không nói ra tới. Lưu Đại tốc độ có thể so nàng mau nhiều, kỳ thật Lưu Đại cũng coi như là nuông chiều từ bé lớn lên, nhưng là ở này đó phương diện lại một chút không thấy mới lạ, có thể thấy được Lưu Văn Hải cùng Văn Thư Thái ở phương diện này đem nàng dạy dỗ rất khá. Thức mau. Hai người giường đệm đều thu thập đến sạch sẽ. 0582 cái bạn cùng phòng. nay kinh thành thời tiết thật sự là nhiệt, vốn dĩ cũng đã có tiếp cận 40 độ bên ngoài độ ấm, hơn nữa hơi ẩm lại đại, chỉnh đến bên ngoài liền cùng cái sân giường như lại nhiệt lại buồn. May mắn học sinh trong phòng ngủ mặt vẫn là trang bị đến có điều hòa, gió lạnh một tuổi, tô hỏa cùng lưu đại hai người trên người nhiệt ý đều tan đi không ít. Tô hỏa hoa ở mềm mại phô, cảm thụ được chiếu thích ý thức khắc mơ màng sắp ngủ, kéo kẹt, môn đột nhiên mở ra. Cơ hồ đều sắp ngủ tô hòa cùng lưu đại bỗng nhiên từ nửa tỉnh nửa mê chung ngẩng đầu lên, các nàng trong lòng minh bạch, lúc này có chìa khóa có thể tiến vào, cũng chỉ có tân bạn cùng phòng. Các nàng đều rất to mò, cái này kế tiếp muốn cùng các nàng ở chung bốn năm bạn cùng phòng, là như thế nào một người? Chỉ thấy môn bị đẩy ra, một cái nhỏ xinh thân ảnh gian nan mà lôi kéo to như vậy ra rắn túi vào phòng ngủ, Chỉ thấy nàng mồ hôi đầy đầu, cũ xưa hắc khung đôi mắt đều vai tới rồi một bên, hai cái bánh quai trèo biện cũng là một bộ lộn xộn bộ dáng. Nói tóm lại, là một cái thực bình phàm nông thôn tiểu cô nương. Thinh linh thấy chính mình bạn cùng phòng mệnh đến này phúc thở hồn hển bộ dáng, tô hỏa cùng lưu đại cũng không hảo tiếp tục ở chỗ này ngồi thổi điều hòa, vội vàng nhảy xuống giường, tiến lên hỗ trợ. a cảm ơn. Cảm ơn các ngươi tiểu cô nương đột nhiên thấy như vậy hai cái xinh đẹp bạn cùng phòng lại đây trợ giúp chính mình, thù sủng nhược kinh mà đầy đầy mắt kính, cả khuôn mặt trở nên đỏ bừng, một bộ thực thẹn thùng bộ dáng Xem ra cái này tiểu cô nương cũng không phải một cái phi thường hướng mọi người. Nàng ở tô hòa cùng lưu đại dưới sự trợ giúp đem đồ vật thu thập hảo, trong quá trình nàng cũng nói cho tô hòa cùng lưu đại tên của mình, đường tuyết, thực tươi mát thanh nhã một cái tên. Phòng ngủ đều thu thập đến không sai biệt lắm, bốn người cũng tới ba cái, chỉ còn lại có cuối cùng một cái, ba người liền ngồi ở ghế trên câu được câu không mà trò chuyện thiên. Tới rồi buổi chiều 4-5 giờ chung thời điểm, ba người đang chuẩn bị đi ra ngoài ăn một chút gì, mà lúc này, phòng ngủ cái thứ tư người, cũng rốt cuộc khoan thai tới muộn. Phòng ngủ đại môn bị mở ra trong ngay mắt, phòng ngủ chung ba người đều đem tầm mắt dừng ở cửa chỗ. Một gái ăn mặc một kiện màu đen đầm chít phò nữ hải, kéo một cái màu đen dương hành lý, xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Người này hiển nhiên là cái mỹ nữ, hơn nữa vẫn là tuyệt đối đỉnh cấp mỹ nữ cấp bậc, liền tính là mang một bộ lôi bằng kính râm, cũng che đậy không được nàng diễm lệ bắn ra bốn phía dung nhan. Kia trương lộ ra môi đỏ gắt gao nhấp, vừa thấy liền không phải một cái hảo ở chung người. Nàng dáng người thực hảo, trước đột sau kiều. Này thân màu đen đai đeo đầm chịp phỏn hoàn toàn phát họa ra nàng thân thể ưu điểm, lộ ra chân dài trắng non hơn nữa nhỏ dài, đường cong cũng thật xinh đẹp, cuối cùng hoàn toàn đi vào một đôi màu đen cá miệng dày cao góc chung. Mỹ nữ kính dâm mặt sau lạnh băng ánh mắt ở phòng ngủ chung nhìn lướt qua, sau đó nói cái gì cũng chưa nói, lôi kéo cái dương liền đi đến. Nàng liếc mắt một cái cái kia duy nhất không xuống dưới giường đệm, cũng không nói gì thêm tùy tay đem trong tay cái kia sang quý đại bài tua bao ném tới trên giường, sau đó liền bắt đầu thu thập đồ vật. Xem nàng này một thân hàng hiệu, còn có này khí chất, hiển nhiên là cái mười ngón không dính dương xuân thủy đại tiểu thư, thu thập khởi đồ vật tới rất là vụ bề, cả buổi đều không có một chút tiến triển. Đường tuyết cùng lưu đại kỳ thật đều man tưởng đi lên giúp nàng một chút, bất quá lại sợ với vị này mỹ nữ giống như băng tuyết khí chất, căn bản không dám tiến lên. Cuối cùng, Lưu Đại chỉ có đem tầm mắt chuyển hướng phía sau Tô Hòa. Tô Hòa cười cười, đi ra phía trước, đứng ở kia mỹ nữ bên người, lộ ra một cái sạch sẽ thuần túy nhẹ nhàng tới cười. Ngươi hảo, ta là Tô Hòa, về sau chúng ta chính là bạn cùng phòng lạ. Mỹ nữ kính dâm mặt sau hai mắt khẽ run lên, sau đó thấp thấp thân một tiếng, nghe không ra là cao hứng vẫn là không cao hứng. Cách sau một lúc lâu, nàng thanh âm lại vang lên, ta là Lưu Nhược Tinh. Lời này một mở miệng. Nàng hình tượng chi bằng phía trước giống nhau mong muốn mà không thể thành. Kia! Muốn chúng ta hỗ trợ sao? Tô hỏa hướng Liêu Nhược Tinh cười con mắt. Liêu Nhược Tinh yên một tiếng, lại trở về một câu, cảm ơn. Không khách khí. Tô hỏa vội vàng ngấy tay, làm mặt khác hai người cũng đi lên hỗ trợ. Ở bốn người lực lượng hạ, Liêu Nhược Tinh đồ vật cũng thực mau thu thập hảo. Lúc này Liêu Nhược Tinh đã tháo xuống nàng kính râm lộ ra cặp kia màu đen lộng lẫy nếu tinh con người, này đôi mắt cùng tên nàng giống nhau mỹ lệ, bốn người từng người giới thiệu một chút chính mình, thực mo liền quen thuộc lên, đặc biệt là lưu đại, thực mo liền bại lộ ra chính mình làm nhảm tính cách, lôi kéo mặt khác ba người lại nhảy nói cái không ngừng. tô hòa là một bộ tập mãi thành thói quen bộ dáng, đường tuyết mở to mắt kính mặt sau tinh lượng mắt to, rất là hưng phấn mà nhìn lưu đại, mà liêu nhược tinh tất như nhau bắt đầu giống nhau lánh lanh đạo đạo. Không có gì đặc biệt cảm xúc. Lưu Đại là cái loại này vừa nói khởi lời nói tới liền hoàn toàn dừng không được tới người, chờ nàng bùm bùm một phen lời nói xuống dưới, thế nhưng bất chi bất giác cũng đã qua bảy giờ. Tô Hòa rốt cuộc mở miệng đánh gãy nàng thao thao bất tuyệt, bất đắc dĩ mà nhìn nàng, Lưu Đại, ngươi đủ rồi đi, ta đều đói bụng ai. Lưu Đại lúc này mới phục hồi tinh thần lại, ngượng ngùng cười, ngạch, hắc hắc, phải không? Xem ra chúng ta liêu đến có chút lâu rồi, chúng ta đây hiện tại đi ăn cơm đi. Tô Hòa trộm mắt trợn trắng, cái gì chúng ta liêu đến có chút lâu rồi, rõ ràng chính là ngươi một người ở nơi đó nói chuyện được không. Bốn người thực mau dọn dẹp một chút đồ vật, đi ra ngoài ăn cơm. Một đường đi ra ngoài, tự nhiên lại chọc không ít người ánh mắt, bốn người chung, có ba cái đều là mỹ nữ, tuy rằng Tô Hòa cùng Lưu Đại đều so ra kém liêu nhược tinh diễm lệ nhưng cũng xem như mỗi người mỗi vẻ một cái thanh thuần sạch sẽ như nước giống nhau thuần túy một cái văn tĩnh tựa liên như gió lạnh người thích gì duy nhất một cái đường tuyết chân lộn xoộn bánh quai trở biện, mang một bộ hắc khung mắt to kính hắc gầy hắc gầy nhỏ yếu thân ảnh nháy mắt đã bị những người khác xem nhẹ đều nói đại học trung không thiếu như lang tuổi hồ đồ đệ rất nhiều người đều tưởng đi lên tác muốn cái cái gì điện thoại gờ gờ linh tinh hàng đầu mục tiêu tự nhiên chính là liêu nhụt tinh Bất quá liêu nhược tinh thật sự là quá lạnh băng, cùng tòa di động băng sơn dường như, đứng ở bên người nàng liền ti hàn ý cũng cảm thụ không đến, còn có ai dám lên đi tìm nàng đến gần. Duy nhất một cái cổ đủ dũng khí, ở huynh đệ thổn thức thanh hạ vọt đi lên, lại bị liêu nhược tinh lánh nếu hàn băng ánh mắt đảo qua, lập tức co rúm lại mà lui trở về. Bởi vì có liêu nhược tinh tồn tại, nhưng thật ra làm tô hòa cùng lưu đại hai người cũng rơi xuống cái thanh tĩnh. Bốn người liền ở phụ cận một cái nhà hàng nhỏ điểm điểm nhiệt đồ ăn, tuy tuy tiện tiện ăn điểm, hiện tại ra cửa bên ngoài, các nàng cũng căn bản không nghĩ tới muốn ăn cái gì phong phú món ngon. Lưu Đại tuy rằng là cái từ nhỏ liền muông chiều lớn lên thiên kim tiểu thư, bất quá nàng lại không có những cái đó phô trương lãng phí tật xấu, cũng không có đối cái này nhà hàng nhỏ biểu hiện ra bất luận cái gì bất mãn, tùy tiện liền ngồi xuống dưới bắt đầu ăn cơm, nàng thật sự là đói cực kỳ. Liêu Nhược Tinh cũng là giống nhau, nàng tuy rằng nhất quán không có gì biểu tình, bất quá từ ánh mắt của nàng có thể nhìn ra được tới, nàng cũng không có cái gì không được tự nhiên, cho nên cũng không phải cái gì giả bộ đại tiểu thư. Ở đại học chung ngày đầu tiên liền như vậy đi qua, quân huấn cũng thực mau liền phải bắt đầu rồi. Quyển sách Từ Tấn Giang đột phát, xin đừng đăng lại. Không năm chín quân huấn, quân huấn là đọc đại học nhất quán lưu trình, liền tính là tái hảo trọng điểm đại học kia cũng không tránh được quân huấn này một quá trình. Mà đối đại cái này quân huấn, vô luận là nam sinh vẫn là nữ sinh, đều là căm thủ đến tận xương thủy. Tỷ như nói lưu đại, tòng quân huấn bắt đầu đầu một ngày buổi tối, liền lại nhảy mà nhắc mãi cái không ngừng, còn không ngừng khẩn cầu trời cao trời mưa linh tinh, hy vọng có thể tránh được lần này quân huấn. Cũng không biết nàng cái này liền Tây Tạng đều đi bộ đi đến quá người, sợ hãi một cái quân huấn làm gì. Tô Hỏa cũng hỏi như vậy nàng, Lưu Đại lại nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, đi bộ lữ hành cùng Quân Hấn có thể giống nhau sao? Đi bộ lữ hành ta là ôm vui sướng tâm tình đi đối mặt, chính là Quân Hấn, nó với ta mà nói chính là địa ngục. La Cha Tấn, ta mới không nghĩ ở Thái Dương phía dưới bạo phơi a. Nhìn Lưu Đại này phúc cuồng loạn bộ dáng, Tô Hỏa sờ sờ cái mũi, lựa chọn không cùng nàng tiếp tục nói chuyện. Nếu tin ngươi đâu, Tô Hòa thực tự nhiên mà tiến đến Lưu Nhược Tinh bên người. Nàng dương ngủ cùng Lưu Nhược Tinh là dựa gần, ngày thường cùng nàng nói chuyện cũng phương tiện. Hơn nữa cũng không biết vì cái gì, cái này phòng ngủ chung duy nhất có thể cùng Lưu Nhược Tinh nói thượng nói mấy câu người, đại khái chính là Tô Hòa. Lưu đại là cảm thấy Lưu Nhược Tinh người này quá lạnh, dùng nàng nói chính là liền điều hòa cũng chưa như vậy lạnh, dựa gần nàng ta thật sự là không thoải mái, cho nên cũng không lớn sẽ chủ động tiếp xúc nàng mà đường tuyết tắc vốn dĩ liền không phải một cái hướng mọi người, cho nên không tiếp xúc Liêu Nhược Tinh, nhưng thật ra thuận lý thành trương sự tình. Tô hòa đảo Liêu Nhược Tinh cái gọi là lạnh băng tính cách không lớn để ý, nói chuyện đều thích đem nàng đắc thượng, ngẫu nhiên cũng phải hỏi nàng mấy vấn đề, cùng nàng nói dỡn vài câu, phải biết rằng, nàng cảm giác là phi thường nhẹ bén, nàng có thể cảm nhận được này, Liêu Nhược Tinh là ác ý vẫn là hảo ý, cũng chính bởi vì vậy. Nàng mới có thể yên tâm cùng Liêu Nhược Tinh tiếp xúc. Nói đến cùng, này bất quá là cái không tốt biểu đạt nữ hài tử thôi. Tô Hỏa xem đến rất rõ ràng, cho nên đối đãi khởi Liêu Nhược Tinh tới cũng thực tự nhiên. Đối đãi Tô Hỏa vấn đề, Liêu Nhược Tinh tuy rằng lời nói không nhiều lắm, nhưng lại vẫn là trả lời nàng vấn đề. Ba ba là quân nhân, trước kia tiếp xúc quá. Nếu Nếu Tinh ba ba là quân nhân sao? Liêu nhược tinh đối diện giường đệm đường tuyết ôm gối đầu, lắp bắp mà nói, ta vẫn luôn thực sùng bái. Thực sùng bái quân nhân đâu? Liêu nhược tinh ngó đường tuyết liếc mắt một cái, nhàn nhạt, nhạt lên tiếng. Mấy người lúc sau cũng không liêu lâu lắm, sớm liền lên giường ngủ, rốt cuộc sáng mai liền phải bắt đầu quân huấn. Ngủ phía trước, tô hòa đi ban công, dùng tân mua di động cấp phó mạc gọi điện thoại. Kinh thành nơi nào đó cao ốc, tại đây tòa nhà lớn tầng cao nhất văn phòng trung. Ngồi một cái tuấn Mỹ Tây trang rải ra nam nhân, hắn là trời sinh liền thuộc về cái loại này đặc biệt thích hợp xuyên Tây chuyển người, lúc này đắm chìm ở công tác chung hắn, càng là có một loại khác mị lực. Liên ở hắn nhíu mày suy tư một vấn đề thời điểm, trong tầm tay di động đột nhiên ong ong chấn động lên. Cái này di động là hắn tư nhân di động, biết cái này dây số cũng chỉ có người nhà cùng một ít quan hệ tương đối tốt bằng hữu. Hắn muốn di tưởng người trong nhà đánh điện thoại. Ai biết cầm lấy di động vừa thấy, trên màn hình biểu hiện lại là một cái xa lạ dãy số. "Là ai?" Hắn trong lòng hiện lên nghi vấn, lại không có quá mức với do dự, chuyển được điện thoại, đưa điện thoại di động phóng tới bên hai. "Ngươi hảo, ta là Phó Mạt." Nhất quán trầm thấp mà giàu có tự tính thanh âm vang lên, mang theo một cổ tử nhàn nhạt xa cách. "Uy, Phó Mạt." Điện thoại kia đầu thanh âm bị người cố tình đè thấp. Bất quá Phó Mạc vẫn là trước tiên liền nghe ra tới thanh em này đến tuột cùng là thuộc về ai. Phó Mạc hờ khép con ngươi chớp động nhàn nhạt quan hoa, trong giọng nói kinh hỉ áp cũng áp không được, Tô Hòa. Ấn ơn, ơn. Là ta à. Tô Hòa ở kia đầu thấp giọng nói. Phó Mạc nhịn không được bật cười, đôi mắt hơi hơi cong lên, ngươi thanh em này là chuyện như thế nào đâu. Tô Hòa nhỏ giọng giải thích, ta hiện tại ở trường học phòng ngủ đâu, các nàng đều đã ngủ. Ta hiện tại còn ở trên ban công. Đột nhiên nghe thấy trường học phòng ngủ này bốn chữ, phó mạc còn có chút không phản ứng lại đây, bất quá chậm rãi, hắn nhớ lại tới, tô hỏa phía trước nói qua, sẽ tới kinh thành tới niệm thư, hơn nữa đọc chính là kinh thành đại học. Trong lúc nhất thời, hắn kinh hỉ không thôi, một bên lại đối này ngầm bực, chính mình như thế nào sẽ bởi vì công tác bận quá mà quên chuyện này đâu. Tô hỏa tới kinh thành, chính mình thế nhưng đều không có đi tiếp nàng. Thật là, ngươi đến kinh thành hẳn là cho ta nói một tiếng." Phó Mạc Thanh Âm trầm thấp, che giấu kia phần mất mát. Tô Hỏa lại có chút kinh ngạc, ta hiện tại không phải ở đánh với ngươi điện thoại sao? Tô Hỏa xua xua tay, lười đi để ý nhiều như vậy, "Đúng rồi, cái này dãy số chính là số di động của ta nga, ngươi có việc liền hướng cái này điện thoại thượng đánh đi." "Ừ, hảo." "Đúng rồi, ngươi ngày mai có rảnh sao?" Hắn đã gấp không chờ nổi muốn đem nàng đưa ra tới. Tô Hòa lại không có cho hắn mong muốn trung trả lời, "Ai, cái này không được nha, chúng ta ngày mai liền phải bắt đầu quân hôn, muốn suốt hai tuần đâu." Phó mạc mím môi, "Vậy được rồi, chờ ngươi quân hôn xong, ta cho ngươi gọi điện thoại." "Hảo." Tô Hòa sảng khoái mà đáp ứng. Treo điện thoại, Tô Hòa lưu hồi chính mình giường đệm, mà nàng đối diện giường Liêu Nhược Tinh thình lình hỏi câu, bạn trai, theo lý mà nói, Liêu Nhược Tinh hẳn là không phải một cái như vậy bắt quái người, nhưng lại không biết vì cái gì, nàng đột nhiên hỏi Tô Hòa như vậy một vấn đề, làm Tô Hòa đều có chút ngoài ý muốn. Bất quá Tô Hòa vẫn là nhỏ giọng trả lời, không phải, chỉ là ta một cái bằng hữu. Ân. Liêu Nhược Tinh lên tiếng, sau đó liền trầm mặc đi xuống. Không cách bao lâu, đối diện liền truyền đến nàng đều đều trầm ổn tiếng hít thở, xem ra là ngủ rồi. Tô hỏa hơi hơi đứng dậy nhìn nhìn đối diện giường liêu nhược tinh, lại nằm xuống, kỳ thật cái này liêu nhược tinh, cũng không như là mặt ngoài như vậy lạnh băng sao. Nàng xả ra một cái không tiếng động tươi cười, sau đó nhắm mắt lại, nặng nghề ngủ. Quân hấn, là môi cái sinh viên đắc mộng, liền tính đại gia lại như thế nào không muốn, nhưng quân hấn vẫn như cũ đúng hạn đã đến. Buổi sáng 7 giờ nhiều chung thời điểm, tô hỏa các nàng phòng ngủ đồng hồ báo thức đồng thời vang lên. Đem mấy người toàn bộ nháo tỉnh. Mấy người từ trên giường bỏ dậy, liền bắt đầu rửa mặt thay quần áo. Nay quân huấn trang phục chất lượng thật sự là không dám khen tặng, quần vòng eo toàn bộ đại đến có thể nhét vào hai người, bất quá may mắn các nàng chuẩn bị đến coi đai lưng, cho nên bò thượng chắp vá chắp vá, cũng vẫn là có thể. Thay quần áo, các nàng liền theo này đống lâu dòng người cùng nhau hướng tới bên ngoài đi đến. Lúc này đây quân huấn là ở trong trường học cử hành. So với đến trong quân doanh huấn luyện, ở trường học trùng quân huấn đã tốt hơn quá nhiều, cũng coi như là đông đảo sợ hãi quân huấn các tân sinh trong lòng một cái an ủi. Quân huấn đều là phân bài huấn luyện, tô hỏa các nàng ban người thật sự là không nhiều lắm, liền cùng cùng cái hệ một cái khác ban kéo ở cùng nhau thấu thành một cái bài. Ở một loạt lãnh đạo chào dâng diễn thuyết lúc sau, một đám ăn mặc quân trang các giáo quan, rốt cuộc chỉnh chỉnh tề tề mà dạo bước tiến lên bọn họ tầm mắt bên trong. Quân huấn Chính thức bắt đầu. Khuyển sách Tử Tấn Giang Đầu Pháp, xin đừng đăng lại. Không sắp không chạy 20 vòng. Quân huấn sao, tới tới lui lui đơn giản cũng chính là như vậy mới bộ. Bất quá lưu trình đơn giản về đơn giản, lại là tuyệt đối không thoải mái. Đặc biệt là ở hiện tại Thái Dương như vậy độc ác dưới tình huống, mọi người vô luận nam nữ, đều có chút kiên trì không được. Không ngừng có người ngã xuống ngất xỉu đi. Nhưng là nghiêm khắc các giáo quan lại một chút đều không có muốn thả lỏng bọn họ ý tứ, nên nghiêm khắc vẫn như cũ nghiêm khắc, thiết diện vô tư, tuyệt đối không nói tình cảm. Tô Hòa phòng ngủ bốn người chạm đến tương đối tập trung, cho nên Tô Hòa liếc mắt một cái đảo qua đi là có thể đủ nhìn đến các nàng tình huống. Nàng chính mình tự nhiên không cần nhiều lời, như vậy mấy năm khổ luyện xuống dưới, điểm này chạm quân tư tính cái gì. Liêu nhược tinh thoạt nhìn cũng thực nhẹ nhàng xem ra bởi vì nàng ba ba là cái quân nhân duyên cớ nàng từ nhỏ liền tiếp nhận rồi không giống nhau huấn luyện đi điểm này huấn luyện lượng đối nàng tới nói không coi là cỡ nào vất vả lưu đại liền không có các nàng hai cái nhẹ nhàng như vậy cả khuôn mặt bị nóng giắt thái dương phơi đến đỏ bừng mồ hôi không ngừng rơi xuống nàng đôi mắt đều sắp không mở ra được con hảo nàng rốt cuộc từng có đi bộ lữ hành kinh nghiệm ở thể lực bảo trì thượng vẫn là rất co tâm đắc liền tính nhìn qua thực vất vả Nhưng cũng không đến mức sẽ ngất xỉu đi Các nàng toàn bộ phòng ngủ người Thoạt nhìn nhất vất vả Đại khái chính là đường tuyết Tô hòa phía trước ánh mắt đầu tiên nhìn đến nàng thời điểm Liền biết đường tuyết bởi vì dinh dưỡng bất lương duyên cớ Mà thân thể không được tốt Nhưng nàng biết dinh dưỡng bất lương Cái này để tài là không thể tùy tiện lấy ra tới nói Liền không có mở miệng hỏi đường tuyết Lúc này đường tuyết cả khuôn mặt đều trắng Mồ hôi đại khái cũng là mồ hôi lạnh Thân mình ở run nhẹ nhẹ một bộ lung lay sắp đổ bộ dáng, dường như tùy thời đều có khả năng sẽ ngất xỉu đi. Tô Hoa trộn ngó huấn luyện viên liếc mắt một cái, phát hiện hắn vừa mới chuyển động đến mặt sau nam sinh bên người đi, liền thấp giọng hướng Đường Tuyết hỏi: Đường Tuyết, ngươi không sao chứ? Đường Tuyết cắn chặt răng, suy yếu thật nhỏ thanh âm đáp lại nói: Ta không có việc gì. Ngươi mặt mũi trắng bệnh, nếu không vẫn là ngất xỉu đi tính. Tô Hoa nhìn ra được tới. Đường tuyết hiện tại bất quá là ở cắn răng ngạnh căng thôi, thân thể của nàng đã sớm không chịu nổi. Đường tuyết hơi hơi lắc lắc đầu, kiên định mà nói, không. Ai cũng không nghĩ tới, đường tuyết cái này rất nhỏ lắc đầu động tác, vừa lúc bị đi đến bên này huấn luyện viên cấp phát hiện. Huấn luyện viên chỉ vào đường tuyết, gầm lên giận dữ, ai làm người đậu, cho ta đứng ra. Đường tuyết sắc mặt xoát lại trắng vài phần, nàng căn cắn môi, hoạt động cứng đờ thân mình. Vùi đầu hướng tới đội ngũ bên ngoài đi đến. Nhưng nàng vừa mới đi ra không hai bước, liền dưới chân mềm nũng, té ngã trên mặt đất. Tô Hòa một cái bước xa xông lên đi giữ nàng lại. Đường tuyết. Đường tuyết ngươi không sao chứ. Tô Hòa nhẹ nhàng loạn choạng đường tuyết, âm thầm lại đem ngón tay đắp ở cổ tay của nàng thượng, phát hiện nàng mạch tượng phù mà đổ tế nhuyễn, chỉ là thân thể quá mức suy yếu, có chút mất nước. Tô Hòa cúi đầu nhìn nhìn đường tuyết nhắm chặt hai tròng mắt, môi. Lúc này huấn luyện viên đã nổi giận đùng đùng mà đã đi tới, trung khí mười phần mà hướng về phía Tô Hòa giống to, nàng hôn mê, ngươi chạy tới làm gì? Có phải hay không muốn lười biếng? Tô Hòa ngẩng đầu nhìn huấn luyện viên liếc mắt một cái, lắc đầu, báo cáo huấn luyện viên, ta không phải muốn lười biếng, nàng là ta bạn cùng phòng. Này cũng vô pháp trở thành ngươi lý do. Huấn luyện viên nói chuyện như cũ rửa giống. Tô Hòa trầm mặc, không hề giải thích, yên lặng mà đem đường tuyết từ đội ngũ trung đỡ ra tới. Liên ở phụ cận dâm mắt chỗ, liền có bác sĩ hộ sĩ chuẩn bị, nhìn đến lại có người ngất xỉu đi, lập tức xông tới hai người đem đường tuyết cấp đỡ đi rồi. Kết quả, chỉ còn lại có tô hòa cùng huấn luyện viên hai mặt nhìn nhau. Huấn luyện viên nghiêm khắc mà nói, mặc kệ ngươi lý do là cái gì, ngươi cũng không kinh cho phép động. Đây là cái lời mệnh lệnh. Lập tức, vây quanh cái này sân thể dục chạy 20 vòng. Tô hòa ân một tiếng, trực tiếp liền bắt đầu chạy lên. Làm võ công đã nhập ám kình cao thủ, nay cái gọi là 20 vòng đích xác không xem như cái gì. Tô hòa tốc độ cũng không mau, nhưng vẫn vẫn duy trì cái này tốc độ. Nàng sắc mặt cũng là một bộ thập phần nhẹ nhàng bộ dáng, liền mồ hôi đều không có lưu. Kỳ thật cái kia huấn luyện viên cũng chỉ là tưởng cho nàng một cái ra vai phủ đầu. Tuy rằng miệng thượng nói chính là làm nàng chạy 20 vòng, nhưng là đương nàng sắc thật kiên trì không đi xuống thời điểm. Hắn tự nhiên sẽ mở miệng làm nàng dừng lại. Từ Tô Hòa bắt đầu chạy, hắn cũng đã bắt đầu đang đợi Tô Hòa kiên trì không đi xuống kia một khắc. Ai biết, mai cho đến Tô Hòa chạy xong rồi suốt 20 vòng, đều không có một tia kiên trì không đi xuống bộ dáng. Báo cáo huấn luyện viên, 20 vòng chạy xong rồi. Tô Hòa nhẹ nhàng thở phì phò, lớn tiếng nói. Huấn luyện viên sắc mặt không phải rất đẹp, hắn biết, chính mình chỉ sợ là gặp được ngạnh cha nhi. Bất quá hắn cũng không có tiếp tục khó xử Tô Hòa, về đơn vị đi. Đúng vậy. Tô Hòa xoay người hướng tới trong đội ngũ chạy tới. Trung quanh đồng học, sôi nổi đối nàng đầu lại đây sùng bái ánh mắt, 20 vòng A, chạy xong lúc sau còn chỉ là nhẹ nhàng thở dốc, cũng không có cỡ nào khó chịu. Này! Này quả thực là nghịch thiên A. Tô Hòa bình thản ung dung mà chạm trở về nguyên lai vị trí, tiếp tục đứng lên quân tư. Lúc này vừa lúc nghe thấy huấn luyện viên trung khí mười phần tiếng quát, hảo. Tại chỗ nghỉ ngơi hai mươi phút. Hắn ra lệnh một tiếng, cơ hồ là tất cả mọi người ở cùng thời gian suy sụp hạ bả vai, một đám thở ngắn thăng dài, hoán giận không thôi. Lúc này Lưu Đại đã tìm đúng cơ hội vọt tới Tô Hòa trước mặt, nắm lấy tay nàng, nhìn Tô Hòa, hắc, có thể A ngươi. Tô Hòa không để bụng mà cười cười, lại không có quên nhắc nhở Lưu Đại, hình tượng Nga. Lưu Đại lúc này mới ý thức được hiện tại nơi trường hợp, hoi nhẹ một tiếng, khôi phục văn văn tĩnh tĩnh bộ dáng. Một buổi sáng huấn luyện thực mô liền qua đi, giải tán lúc sau, chính là giờ ăn cơm trưa. Tô hòa ba người cũng không có vội vã đi nhà ăn, mà là đi trước một chuyến phòng y y tế. Dừa góc trên một cái giường, sắp mặt tái nhợt đường tuyết ngồi ở chỗ kia, ngơ ngác phát thần. Lúc này trung quanh không có gì người, Lưu Đại cũng thả lỏng lại, cái thứ nhất xông lên đi. Vô vô đường tuyết bả vai, hắc, đường tuyết, người cảm giác có khỏe không? Đường tuyết căn bản không có ý thức được ba người đã đến, lúc này bị lưu đại như vậy một phách bả vai, tức khắc bị hoảng sợ, trận to mắt nhìn lưu đại. Lưu đại ngượng ngùng mà cười cười, phóng nhu thanh âm, ta là hỏi, ngươi hiện tại cảm giác có khỏe không? Nếu có thể nói, cùng chúng ta cùng đi ăn cơm đi. Hảo, Hảo A, đường tuyết nhỏ giọng mà ứng vài câu. Sau đó liền bắt đầu xuyên giải. Bốn người cùng đi nhà ăn. Nhà ăn tự nhiên là thực tế, trong đó không ít người đều là ăn mặc quân trang sinh viên năm nhất. Ta, ta đi múc cơm đi. Các ngươi, các ngươi tìm vị trí đường tuyết sợ hãi mà giơ lên tay, đề nghị nói. Vẫn là ta và ngươi cùng đi đi. Tô Hỏa cười tủm tỉm mà vô vô nàng bà vai, lại đối lưu đại cùng lưu nhược tinh hai người nói. Hai người các ngươi đi tìm vị trí sau khi tìm được, tiêu một người lại đây tìm chúng ta là được. hảo, bốn người lập tức phân công nhau hành động. quyển sách từ tấn giang nổi phát, xin đừng đăng lại. không sáu một trước mặt mọi người quỳ xuống nhập về thông chi. nhà ăn cửa sổ trước, bài rất dài đội ngũ, bất quá a di nhóm múc cơm tốc độ vẫn là thực mau. tô hỏa cùng đường tuyết từ đội ngũ mặt sau cùng bắt đầu bài khởi, thực mau liền đến phiên các nàng. hai người đánh hảo cơm, bưng mâm trở về đi. Lúc này, vừa lúc nghe được phía trước một cái đồng dạng ăn mặc quân trang nam sinh ở cao giọng oán giận, đây là cái gì lạ nhà ăn? Như thế nào như vậy tiểu? Còn có nhiều người như vậy. Dựa, những người này đều tìm không thấy sự tình làm, toàn bộ đều chạy đến nhà ăn tới ăn cơm sao. Hắn không hề cố kỵ oán giận rước lấy rất nhiều người ánh mắt, bất quá người này lại một chút không có cảm giác, một bộ không kiêng nể gì bộ dáng. Những người khác tuy rằng đối cái này nam sinh nói cảm thấy rất bất mãn, nhưng ôm nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện nguyên tắc, nuốt xuống khẩu khí này, cũng không có nói thêm cái gì. Nam sinh rốt cuộc quán giận xong rồi, liếc mắt một cái trường hướng bên cạnh một cái lại gầy lại tiểu, một bộ nịnh nọt tươi cười hướng hòa nam sinh, thô thanh thô khí mà quát, ngươi cái này ngốc bức còn ở cái này đứng làm gì? Còn không mau đi cho ta múc cơm. Nga nga. Tuất Phương thiếu. Nam sinh định nọt tươi cười bất biến, phương thiếu muốn ăn chút cái gì? Ta đây liền đi cho ngài đánh. Nam sinh cao mày, thực không kiên nhẫn mà nói, tùy tiện chuẩn bị, này rách nát nhà ăn có thể có cái gì ăn ngon. Đều là ngươi. Làm gì đem ta kéo đến nhà ăn tới? Hắn đôi bên kia đứng một người cao lớn nam sinh đoán giận, bất quá trong giọng nói đã không có đối vừa rồi cái kia nhỏ gầy nam sinh vênh mặt hất hàm sai khiến. Xem ra cái này cao lớn nam sinh hẳn là hắn bằng hưu. Cao lớn nam sinh tựa hồ đã thói quen bằng hưu ác liệt tính cách, không để bụng, ha hả cười nói, tới rồi đại học, vẫn là muốn nếm thử một chút nhà ăn hương vị sao. Bằng không, gọi là gì đọc đại học đâu. kia nam sinh hùng hùng hổ hổ hai tiếng, cũng liền không hề nhiều lời. Tô hòa nghe được người này thanh âm, cũng không có quá mức với để ý, trực tiếp từ hắn bên người đi qua, nàng ngẩng đầu lên. Vừa lúc trông thấy chạy tới tìm chính mình lưu đại. Lưu đại. Nơi này. Thanh. Bên người đột nhiên truyền đến một thanh âm. Tô hỏa vội vàng quay đầu, lại phát hiện, nguyên lai là bưng hai cái mâm đường tuyết, một cái không cẩn thận thế nhưng đụng vào vừa mới cái kêu kiêu ngạo nam sinh trên người. Chi gian hai bàn đồ ăn đều bị đánh nghiêng, trong đó có đại bộ phận đều bị khấu ở cái kia nam sinh trên người. Nam sinh trên đầu vai thủ sẵn một đại đống đồ ăn. Trên người cũng nơi nơi đều là thang thang thủy thủy, thoạt nhìn chật vật cực kỳ. Lúc này hắn sắc mặt xanh mét, âm tình bất định mà nhìn Đường Tuyết, kia hung ác nham hiểm ánh mắt dường như muốn đem Đường Tuyết ăn dường như. Đường Tuyết vốn dĩ chính là cái nội hướng người, lá gan vẫn luôn đều không lớn, hiện tại bị cái này nam sinh dùng loại này ánh mắt chừng, lập tức bị dọa đến không được, đôi mắt lập tức liền đỏ, run run rẩy rẩy mà xin lỗi, "Đối, thực xin lỗi đồng học. Ta Ta thật sự không phải cố ý. Thực xin lỗi. Nàng đứt quãng nói, thoạt nhìn rất là hoảng loạn, cũng chỉ biết nói xin lỗi. Nam sinh vươn ra ngón tay đem trên vai đôi đồ ăn quăng đi xuống, hung hăng mà hừ một tiếng, ác thanh ác khí mà nói, thực xin lỗi. Nói không dậy nổi có cái dám dùng. Người con mẹ nó đi đường không trường mắt ta. Cái này nam sinh hiển nhiên là không có muốn buông tha đường tuyết ý tứ, há mồm liền hùng hùng hổ hổ lên lúc này lưu đại cũng vừa vặn chạy tới, vẻ mặt nghi hoặc mà nhìn cái này trường hợp, thấp giọng hướng tô hòa hỏi, chuyện gì xảy ra a? tô hòa cau mày lắc đầu, đi qua, dơ lên tươi cười đối cái này nam sinh nói, đồng học, thực xin lỗi a, ta bằng hữu thật sự là không cẩn thận, nếu không này quần áo chúng ta bồi ngươi, hoặc là giúp ngươi rửa sạch sẽ. nam sinh nhìn đến đột nhiên xuất hiện như vậy một cái trắng non sạch sẽ thanh tú nữ sinh, ánh mắt loé loé. Bất quá mũi gian ngửi được kia cổ đồ an vị, tức khác lại là một bụng hỏa, không có chút nào nhượng bộ quát, này phá quần áo ta còn dùng đến các ngươi bồi. Dùng đến các ngươi tẩy sao? Buồn thiếu không có tiền sao? Hôm nay nói cho các ngươi, nếu ngươi không quỳ xuống dưới cho ta trước mặt mọi người xin lỗi nói, về sau ở kinh đại cũng đừng tưởng có ngày lành quá. Nam sinh hiển nhiên là đã sớm nẹn một bụng hỏa, hiện tại gặp được đường tuyết như vậy một sự kiện, tức khác toàn bộ phát tác ra tới. Thế nhưng thập phần quá mức mà đưa ra muốn đường tuyết quỳ xuống điều kiện. Nơi này chính là đám người chen chúc nhà ăn. Trung quanh đều là kinh đại học sinh. Cư nhiên muốn cho đường tuyết ở chỗ này trước mặt mọi người quỳ xuống. Nếu thật sự quỳ nói, kia đường tuyết này 4 năm cũng không cần qua, liền nàng tính tình, nhìn đến người khác đối chính mình chỉ chỉ trỏ trỏ, đã sớm kiên trì không nổi nữa. Đường tuyết vốn dĩ liền nội tâm thấp phỏng, thập phần sợ hãi. Đống nhiên nghe thế nam sinh như vậy quá mức yêu cầu, hoa một tiếng liền khóc ra tới, còn đứt quáng mà nói, vốn dĩ. Vốn là ngươi đột nhiên đâm lại đây. Cùng ta. Cùng ta không quan hệ a, Nam sinh đôi mắt trưởng, dựa. Lao tử có bệnh à không thể hiểu được tới đâm ngươi. Kỳ thật vừa mới tình huống thật là nam sinh chính mình không chú ý đâm lại đây, nhưng này nam sinh đương nhiên là sẽ không nhận chứng, Hiện tại đúng là ăn cơm cao phong kỳ. Nhà ăn đã sớm trên đầy, mà nơi này phát sinh ồn ào một màn, cũng khiến cho đại bộ phận người chú ý, có lẽ bắt quái là người Trung Quốc thiên tính, cơ hộ sở hữu thời gian tương đối nhàn người đều ngừng lại, liền cơm đều không vội mà đánh, hứng thú giặt rào mà nhìn một màn này. Xem về xem, bọn họ nhưng không có gì hứng thú muốn ôm phiền toái thượng thân, cho nên đại gia chỉ là làm thành một vòng, thấp giọng nói chuyện với nhau, lại không có mở miệng trợ giúp đường tuyết. Lúc này đột nhiên nghe thấy cái này, nam sinh như thế quá mức yêu cầu, chung quanh vây xem bọn học sinh cũng hoàng sợ, đứng ở mặt sau có người lập tức cao giọng hô ra tới. Này không khỏi có chút thật quá đáng đi. Đây là chung quanh vây xem đám người tiếng lòng chỉ là không có nói ra thôi. Nam sinh lại không thuận theo không bùng tha, còn đồng nhiên đem ánh mắt quét về phía thanh âm truyền đến phương hướng. Hét lớn, là ai nói? Cấp lao tử lăn ra đây. Người kia tức khắc im tiếng không ai nhận chứng. Hừ. Không loại tôn tử nam sinh hùng hùng hổ hổ mà quay lại đầu, sau đó nhìn Đường Tuyết, nói đi, có đồng ý hay không? Liên một câu. Đường Tuyết ngăn chặn khóc thút thít thanh âm, đôi tay gắt gao tạo thành nắm tay, toàn bộ thân thể đều đang run rẩy, lại quật cường mà từng câu từng chữ mà mở miệng nói: "Ta không." Nam sinh thoáng một ngụm, nhấc chân liền tiến lên đây chào Đường Tuyết. Đường tuyết Hoàng sợ nguồn dạng mà lui về phía sau, nàng nhưng không cho rằng nhỏ nhỏ gầy gầy chính mình sẽ là cái này nam sinh đối thủ. Lúc này, bên cạnh một bàn tay ruội ra tới, một phen chế trụ nam sinh cánh tay. Cái tay kia, dường như bạch ngọc tinh tế, tiêm chỉ như hành, hình dạng tuyệt đẹp xinh đẹp, dường như tác phẩm nghệ thuật giống nhau. Nhưng là, như vậy một con theo lý mà nói hẳn là không có gì sức lực tay, lại sinh sôi nắm lấy cái này nam sinh. Làm hắn hoàn toàn vô pháp lúc nhích. Người. Nam sinh hít hà một hơi, chỉ cảm thấy chính mình cánh tay thượng này chỉ tay rơi xuống địa phương, dường như muốn chặt đứt giống nhau kịch liệt đau đớn lên. A, Hắn tức khắc kêu thảm thiết ra tiếng. Tô hòa như cũ treo tươi cười, tươi cười độ cung cũng cùng phía trước không có gì hai dạng, bất quá lúc này nụ cười này lại mang theo mạc danh hàn khí, chung quanh người đảo không có gì cảm giác. Chính là nhìn thẳng Tô Hòa hai mắt nam sinh lại là tràn đầy thể hội. Nam sinh trong lòng tức khắc run lên, một cổ sợ hãi cảm tràn ngập mà sinh. Tô Hòa cũng không để ý hắn phản ứng như thế nào, cười khanh khách mà thấp giọng nói, đồng học, ngươi có chút thật quá đáng đi. Bình bình đạm đạm nói, rõ ràng không có mang lên bất luận cái gì huy hiếp, lại làm nam sinh thân thể run run một chút, kia cổ sợ hãi cảm càng sâu, trực tiếp thổi quét hắn toàn thân. Chuyện được phát miễn phí tại audio nôn tình.com. Không sắc hay không phải thiện cha nhi, vạn càng. câu đầu đính. Hắn một sợ hãi lên, vội vàng liền muốn tránh thoát tô hòa. Đừng nhìn tô hòa vóc dáng nhỏ nhỏ, nàng sức lực cũng không nhỏ. Năm đó mới 13 tuổi thời điểm liền có thể lôi kéo một cái đại mãng xà tùy tiện ém. Hiện tại, liên càng không cần phải nói. Nam sinh liền tính lại dùng lực, cũng trước sau không có thể tránh thoát tô hòa. Hơn nữa bởi vì hắn dây ruộng, còn làm chính mình cánh tay truyền đến cái loại này cảm giác đau đớn càng thêm kịch liệt. Nam sinh tức khắc bị buộc nóng nảy, cũng bất chấp Tô Hòa vẫn là một người nữ sinh, dùng không một cái tay khác bay thẳng đến Tô Hòa phía tới. Tô Hòa trong mắt hiện lên một mặt nhàn nhạt lênh quang, bất quá nàng ý cười chưa biến, tùy ý nâng lên một cái tay khác đem hắn tay chụp lại sau đó nắm tay nắm chặt, không chút nào hàm hồ mà một quyền dừng ở nam sinh trên bụng cứ việc tô hỏa bảo lưu lại lực độ nhưng nam sinh sắc mặt nháy mắt trở nên khó coi lên hắn đều cảm thấy chính mình sắp đổ ra tô hỏa chế trụ hắn tay nhẹ nhàng một đưa liền trực tiếp đem nam sinh đẩy ra thật xa lão đảo liên tục lui lại mấy bước may mắn là hắn cái kêu cao lớn bằng hữu tiến lên kéo lại hắn bằng không hắn rất có khả năng sẽ ngã trên mặt đất khu khu khu nam sinh chật vật mà khu lên âm ngoan ánh mắt gắt gao trừng mắt tô hỏa tô hỏa tươi cười không thay đổi Chỉ là này tươi cười hương vị ở chung quanh người trong mắt lại thay đổi vị. Tô hòa mặc kệ, ấm áp mà nhìn hắn, đồng học, ta bằng hữu nếu xin lỗi người, ngươi liền không cần như vậy hùng hổ dọa người đi. Lúc này, cái này nam sinh tiểu tùy tùng bưng mâm trở về, một bên kêu nhường một chút, một bên ở trong đám người chen qua, cuối cùng rốt cuộc chen vào đám người trung tâm điểm. Phương Thiếu! Ngài đây là làm sao vậy? Tiểu tùy tùng trợn mắt há hốc mồm được xưng là phương thiếu nam sinh nhìn đến chính mình tiểu tùy tùng đã trở lại ném ra bằng hữu tay hai bước vọt tới hắn trước mặt nổi giận đùng đùng mà vỗ rất hắn hai tay thượng cơm âm ôm trầm mà quát ngươi không phải dai đen tae cuồn do sao đi kia cái kia nữ cho ta đánh ngã tiểu tùy tùng ngạc nhiên mà nhìn hắn trong lúc nhất thời không có phản ứng lại đây nghe không hiểu ta nói là không ngươi con mẹ nó nếu không phải một cái dai đen tae cuồn Ngươi cho rằng Lão tử sẽ cho ngươi cơ hội làm người đi theo ta bên người. Phương Thiếu dơ lên thanh âm. Nga! Nga! Đã biết, ta đã biết. Tiểu Tuy Tùng rụt rụt đầu, xoay người tìm kiếm Phương Thiếu trong miệng nữ sinh, hắn ánh mắt cuối cùng dừng ở tô hòa trên người. Lúc này Phương Thiếu bằng hữu đi đến Phương Thiếu bên người, hạ giọng nói, nhân gia dù sao cũng là cái nữ sinh, làm một cái đai đen TAE củn do nam sinh đi đánh nàng, có phải hay không có điểm quá mức? Phương Thiếu hừ lệnh một tiếng, nghiến răng nghiến lợi mà nói, nàng vừa rồi đánh ta thời điểm, nhưng một chút không hàm hồ. Hắn bằng hữu biểu môi, đành phải không nói. Bên kia, kia tiểu tùy tùng đứng ở tô hòa trước mặt, nhìn nhìn nàng, sau đó thật sâu mà cúc một cung, xin lỗi. Hắn đứng dậy, quắc khẽ một tiếng, sau đó bày ra một cái tiêu chuẩn TAE cũng do thức mở đầu. Tô hòa rất có hứng thú mà nhìn hắn tư thế, còn không quên hỏi một chút bên người lưu đại, ai. Lưu Đại, hắn đây là cái gì võ công? Lưu Đại từ vừa rồi khiếp sợ trung phục hồi tinh thần lại, nhìn tiểu tùy tùng TAE Củn Do thức mở đầu, ai nha kêu sợ hãi một tiếng, thấp giọng hướng Tô Hòa nói, hắn đây chính là tiêu chuẩn TAE Củn Do. Không nghe người ta vừa rồi nói vẫn là Dai đen TAE Củn Do sao? Ngươi vẫn là không cần cùng hắn chính diện khởi xung đột hảo. Thật là, một cái đại nam sinh, cư nhiên có mặt khi dễ nữ sinh, Lưu đại trong ánh mắt toát ra một chút lo lắng, thực sợ hãi tô Hòa như vậy bị thương đến. Không nghĩ tới tô Hòa lại là một bộ nhẹ nhàng bộ dáng, nàng khanh khách mà cười hai tiếng, thương đến ta nhưng không dễ dàng. Sau đó, nàng tay một hoa, cũng bày ra một cái thức mở đầu. Một bên có kiến thức đồng học đã kinh hô lên, hình ý quyền. Hơn nữa xem tô Hòa tư thế, thập phần tiêu chuẩn, hình ý quyền chú ý ngắn gọn dạng dị, phù hợp tự nhiên chi mỹ. Tô Hoa gần là thức mở đầu, cũng đã để lộ ra điểm này, tông sư phong phạm ẩn hiện. Trung quanh người lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, chắc không được nhân ra không sợ, nguyên lai cũng là một cái có liêu. Hàn Quốc TAE cũng do đối Trung Quốc hình ý quyền, ai sẽ thắng? Mọi người đều không biết, rốt cuộc một cái là nữ sinh, một cái là nam sinh, loại chuyện này cũng không dám nói. Nhưng bọn hắn minh bạch chính là, một hồi đại chiến lập tức liền phải bắt đầu rồi. Bọn họ sôi nổi rất có an ý mà tập thể về phía sau lui hai bước, tức khắc cấp trung gian hai người nhường ra một tảng lớn không gian. Hai người ở bên trong giằng co, chậm chạp không có động thủ, không khí trong lúc nhất thời trở nên khẩn trương lên. Người chung quanh cũng bị loại này không khí nói cảm nhiễm, to như vậy nhà ăn thế nhưng một mảnh ăn tĩnh, mọi người đều theo bản năng ngừng lại rồi hô hấp, nhìn nơi này. Trước hết thiếu kiên nhẫn chính là kia đai đen TAE cũng do tiểu tùy tùng. Tô Hòa nhất định xuống dưới, liền ổn nếu bàn thạch, liền một kia run rẩy đều không có, nhưng người nọ tay lại hơi hơi run một chút, ánh mắt cũng có chút trôi đi không chừng. Rốt cuộc, hắn nhịn không được, về phía trước đạp một bước, hướng tới Tô Hòa bay lên một chân. Tô Hòa hơi hơi nhúng mẩy, một chưởng bổ vào hắn đá tới trên đùi. Hai người chi gian chiến đấu rốt cuộc bắt đầu. Kia đai đen T.A.E. cũng do một phen liên hoàn đá chân đều bị Tô Hỏa nhẹ nhàng bâng cơ mà hóa giải, vô luận hắn cái gì công kích đều bị Tô Hỏa dễ dàng hóa giải. Lúc này người sáng suốt đều có thể đủ nhìn ra tới, hai người chi gian ai chiếm cao phong. TAE củ do Hắc đạo đã bắt đầu đổ mồ hôi, hắn gắt gao cắn răng, kiên trì không ngừng mà công kích, nhưng hắn vẫn như cũ có thể thực rõ ràng mà cảm giác được, Tô Hỏa đối với hắn tới nói, giống vậy một tòa núi cao giống nhau không thể siêu việt. Hắn thậm chí vọng không đến nảy tòa núi cao đỉnh. Tại đây tòa núi cao trước mặt, hắn có vẻ là như thế nhỏ bé. Đây là không có khả năng thắng. Hắn bị ai mà nghĩ. Đối đại Tô hỏa công kích, hắn cơ hồ đã trở thành bản năng, đầu óc trung trống giống, hắn cái gì cũng không biết. Đối diện Tô hỏa, lạnh lùng mà phun ra một câu, ngươi quá yếu. Giọng nói rơi xuống, Tô hỏa cho tới nay không nhanh không chậm động tác đống nhiên trở nên cương liệt lên. Nho nhỏ gây yếu trong thân thể buộc phát ra khó có thể tưởng tượng lực đạo, lấy nửa bước băng quyền trực tiếp quanh ở đối phương trên người. Đai đen TAE cũng do kêu thảm thiết một tiếng, sau đó bay ngược đi ra ngoài, thẳng tắp bay ra 2 mét xa, sau đó hung hăng nện ở kia phương thiếu trên người, hai người trực tiếp quăng ngã làm một đoạn. Thực xin lỗi Nga, tô hỏa thủ thế, hàm xúc mà cười cười, lúc này đã thu hồi sở hữu sắc bén khí thế nàng thoạt nhìn giống như là một cái tay chói gà không chặt thanh tú thiếu nữ. Nhưng những người khác đã kiến thức quá nàng công phu, tuyệt đối sẽ không như vậy suy nghĩ. Chúng ta đi thôi. Tô Hòa quay đầu, đối lưu đại cùng đường tuyết nói như vậy, thừa dịp mọi người trinh lăng khẽ hở, đang chuẩn bị lôi kéo các nàng rời đi. Nhưng sự tình cũng không có đơn giản như vậy liền kết thúc. Các nàng còn không có tới kịp rời đi, liền có mấy cái huấn luyện viên đẩy ra đám người đã đi tới, đây là có chuyện gì? bọn họ nhìn ngã trên mặt đất phương thiếu cùng hắn tiểu tùy tùng nghi hoặc không thôi này không phải phương tư lệnh công tử trong đó một giáo quan thấp giọng kinh hô ai phải không hắn đồng hành người cũng vẻ mặt kinh ngạc kia ngã trên mặt đất phương ăn ít lực mà bỏ lên các ngươi nhận thức ta kia cầm đầu huấn luyện viên gật gật đầu nhận thức chúng ta là phương thiếu quát tay oán hận mà nói nhận thức liền hảo chính là nữ nhân này đánh ta Đem nàng cho ta bắt lại Hắn trực tiếp chỉ hướng Tô Hòa Tô Hòa dưới chân dừng lại Chỉ có bất đắc dĩ mà xoay người Cái kia Đồng học Phiên thoái ngươi cầm đầu cái kia huấn luyện viên đã đi tới Tô Hòa kinh ngạc nhướng mày nhìn về phía hắn Các ngươi là quân huấn huấn luyện viên Muốn bắt ta Cầm đầu huấn luyện viên có chút xấu hổ Bất quá hắn phía sau dù sao Cũng là bọn họ quân khu phương phó tư lệnh viên công tử Nghe nói phương phó tư lệnh đối cái này tiểu nhi tử đặc biệt yêu thương, vạn nhất bị này tiểu công tử ở phương phó tư lệnh trước mặt thượng điểm mắt dược, bọn họ này quân nhân kiếp sống cũng liền. Cho nên, thực xin lỗi, thỉnh ngươi cùng chúng ta đi một chuyến đi. Cầm đầu huấn luyện viên bất đắc dĩ mà nói, tô hòa mặt lập tức liền lệnh xuống dưới. Liên tính nàng cười đến lại điểm mỹ nàng cũng trước sau là cái tùy tính mà làm người, hiện tại, nàng không cao hứng. Nàng trực tiếp bắt được kia huấn luyện viên hướng tới chính mình dối tới tay, thuận thế mà thượng, một quyền hướng tới này huấn luyện viên nhanh đi. Này huấn luyện viên tức khắc kinh ngạc không thôi, hắn rốt cuộc biết vì cái gì cái này tiểu nữ sinh thế nhưng có thể đả đảo hai cái đại nam sinh, nguyên lai là cái người biết võ. Bất quá bọn họ ở trong quân đội cũng học tập tự do vật lộn, không phải cái gì tay chói gà không chặt người, hơn nữa nháy mắt phản ứng cũng thực mau, chặt tô hòa nắm tay sau đó liền cùng tô hỏa giao khởi tay tới, hiện nhiên hắn cũng không phải tô hỏa đối thủ, hắn ở tô hỏa không kích hạ, đi bước một bại lui, dần dần cũng có hỏa khí, rốt cuộc không hề cố kỵ mà ra tay. lúc này, tô hỏa các nàng bài huấn luyện viên vừa mới đi đến nơi này tới, nhìn đến một cái khác huấn luyện viên thế, nhưng đối với một cái nữ học sinh ra tay như thế tàn nhẫn, trong lòng cả kinh, không chút suy nghĩ liền xông lên đi chặn hắn này một kích. bất quá. Hắn nhưng thật ra làm lơ bên kia cũng không phải thiện tra tô hỏa. Ngươi đây là đang làm cái gì? Tô hỏa các nàng huấn luyện viên sắc mặt bất thiện quá to. Kia huấn luyện viên không chút nào yếu thế, cho ta tránh ra. Ngươi thân là một cái quân nhân, cư nhiên đánh một học sinh, vẫn là nữ sinh. Tô hỏa các nàng huấn luyện viên sắc mặt càng thêm khó coi. Học sinh, giống nhau học sinh nhưng không có loại này thân thủ. Ngươi nọ hứa lệnh, trong lòng bị phẫn nộ chi hỏa thổi quét. Trực tiếp muốn vòng qua Tô hỏa các nàng huấn luyện viên. Tô hỏa các nàng huấn luyện viên tự nhiên sẽ không làm hắn như nguyện, đi lên chặn hắn. Ai biết, bị hắn bảo hộ ở sau người Tô hỏa thế nhưng trực tiếp đẩy ra rồi hắn, bộ pháp chầm ổn, hai bước tiến lên, lại là một quyền. Này một quyền, nàng dung ước chừng 5 phần lực. Xa xa không phải người thường có thể ngăn trở. Liên tính là này huấn luyện viên học tập quá tự do vật lộn, cũng ngăn không được Tô hỏa này một kích. Trực tiếp bị Tô Hòa đánh đến liên tục lui về phía sau, sau đó sủi lơ trên mặt đất, căn bản chạm đều đứng dậy không nổi. Tô Hòa các nàng huấn luyện viên kinh ngạc mà nhìn Tô Hòa, một bộ không thể tin tưởng bộ dáng. Cố tình ở ngay lúc này, trường học bảo vệ chỗ người khoan thai tới muộn, trực tiếp dùng thực lý do chính đáng đem mọi người thỉnh tới rồi bảo vệ chỗ. Trường học lãnh đạo đã biết chuyện này, thập phần tức giận, cái gì? Cứ nhiên có học sinh dám đánh nhau. Hơn nữa đánh vẫn là quân khu phó tư lệnh viên công tử. Đồng thời còn đem quân huấn huấn luyện viên cấp đánh. Còn thể thống gì? Còn thể thống gì? Trường học lãnh đạo tựa hồ quên mất truy cứu sự tình nguyên nhân gây ra, trực tiếp đem sở hữu sai lầm dừng ở tô hòa trên người, lập tức đánh nhịp quyết định phải cho trực tiếp đem tô hòa khai trừ. Bọn họ kinh đại không cho phép có như vậy cản giỡn học sinh tồn tại. Đương nhiên, này trong đó cũng có vị kia phương thiếu phụ thân thủ đoạn. Đương hắn biết được chính mình nhi tử bị người khi dễ thời điểm, phẫn nộ không thôi, trực tiếp hướng trường học lãnh đạo tỏ thái độ tạo áp lực. Nếu Tô hỏa từ kinh mở rộng ra trừ, kia trên cơ bản cũng liền không có cái gì đại học dám nhận lấy cái này học sinh. Tô hỏa đại học văn bằng, trên cơ bản xem như vô vọng. Liên ở xử phạt thông chi xuống dưới phía trước, Tô hỏa các nàng hệ phụ đạo viên mịt mở biểu đạt cái này xử phạt kết quả, làm nàng chuẩn bị sẵn sàng. Bất quá hắn cũng tỏ vẻ, sẽ tận lực tránh cho kết quả này, cùng trường học lãnh đạo hảo hảo nói nói. Tô Hòa các nàng phụ đạo viên họ Lâm, tên là Lâm Vĩ, là một cái mang mắt kính 27-28 tuổi người trẻ tuổi. Hắn ở biết được chuyện này lúc sau, tìm lúc ấy ở đây bảng quan quần chúng hiểu biết sự tình chân tướng, minh bạch Tô Hòa hành động cũng là có nguyên nhân, trong lòng cũng đối Tô Hòa thập phần đồng tình, cho tới nay đều ở thế Tô Hòa tận lực tranh thủ. Bất quá Tô Hòa chính mình đảo không phải quá để ý, nàng vốn dĩ liền không phải rất muốn đọc đại học, hết thể đều là nàng cha mẹ yêu cầu. Trong phòng ngủ, các nàng bốn người lẳng lặng mà ngồi, chỉ có đường tuyết ở bụi mặt nhỏ rộng mà khóc thút thít, thực xin lỗi Tô Hòa, đều do ta, đều là ta sai. Ô ô, thật sự thực xin lỗi. Lưu Đại ở một bên nhíu chặt mày, nàng phụ thân tuy rằng rất có tiền, cũng cùng rất nhiều quan viên có giao tình. Nhưng nhà nàng tay còn rũi không đến quân đội đi, đó là một khối cấm địa. Vì thế nàng nhịn không được nói, "Đường Tuyết, nếu không ngươi đi cấp trường học lãnh đạo giải thích một chút sự tình trải qua." Đường Tuyết thân mình run lên, chậm rãi buông tay, nắm chặt quần của mình, cắn môi dưới, run run rẩy rẩy mà trả lời, "Ta tính." Tô Hỏa mở miệng đánh gãy nàng lời nói, "Hẳn là cái kia họ Phương ở nhằm vào ta, Đường Tuyết đi nói cũng vô dụng." Lưu Đại ngẫm lại cũng là thấp thấp thở dài. Lúc này, Lưu Nhược Tinh đột nhiên mở miệng nói, ta có biện pháp, chuyện này. Ta tới giải quyết. Nếu tinh, Lưu Đại kinh ngạc mà nhìn về phía nàng. Tô hỏa nhưng thật ra xua xua tay, không cần, nếu tinh, kỳ thật ta vốn dĩ liền không lớn tưởng đọc đại học, là cha mẹ ta yêu cầu ta tới đọc, hiện tại kết quả này, ta cũng là cái thanh tĩnh. Không phải đâu. Lưu Đại đỡ chán thở dài, ngươi cư nhiên là loại này ý tưởng. Đây chính là ngươi cực cực khổ khổ thi đầu kinh đại ai. Cực cực khổ khổ thi đầu. Tô Hòa nghiêng nghiêng đầu, chớp chớp mắt cười nói, ta cũng không phải là thi đầu. Cái gì? Lưu đại kinh ngạc mà nhảy dựng lên. Đường tuyết cũng quên mất khóc thút thít, ngơ ngác mà nhìn Tô Hòa. Lưu nhược tinh nghĩ tới cái gì, nheo nheo mắt. Tô Hòa cười, nhẹ nhàng bâng cơ mà nói, bởi vì ta cha mẹ muốn ta lấy cái đại học văn bằng. Cho nên sư phó của ta mới làm người ra điểm lực, đem ta lộng tới cái này trường học tới. Điểm này, nàng đảo không cảm thấy có cái gì không hảo mở miệng. Chính mình vốn dĩ liền không phải tự mình thi đậu kinh đại không phải. Lưu đại kinh ngạc cảm thán, như vậy cũng có thể. Bất quá nàng thực mau nghĩ đến cái gì, lập tức nói, sư phó của ngươi tìm ai. Đối phương nếu có thể đem ngươi lộng vào kinh đại, kia khẳng định rất có năng lượng. Không bằng làm hắn tại đây chuyện cũng giúp giúp ngươi. Tô Hòa lắc đầu, biểu môi, ta chính mình cũng không lớn tưởng đọc. Cái này không thể được. Tô Hòa ngươi cũng không thể đi. Lưu Đại kêu sợ hãi. Tô Hòa cao mày, có chút buồn rầu. Đột nhiên, nàng ném ở trên bàn di động chấn động lên. Tô Hòa lấy lại đây vừa thấy, mặt trên biểu hiện chính là trong nhà điện thoại. Nàng ấn xuống chuyển được kiện, đặt ở bên hai. Điện thoại kia đầu đốn khi chuyển đến mâu thân Lâm Lệ Hà thanh âm. Uy, Tiểu Hòa sao? Ấn, mụ mụ, là ta. Tiểu Hòa A, ngươi gần nhất thế nào A? Ở trường học còn thói quen sao, Lâm Lệ Hà trực tiếp chính là bùn bùn một đại đoạn vấn đề vứt ra tới. Tô Hòa khẽ mỉm cười, cũng không cảm thấy không kiên nhẫn, rất có kiên nhẫn mà nhất nhất trả lời nàng vấn đề. Nói nói, nàng đột nhiên cảm thấy đầu có chút mơ hồ. Kỳ thật ba mẹ đối nàng tới kinh thành đọc sách đều là thực chờ mong, tuy rằng biết nàng cũng không phải bằng chính mình năng lực thi đậu, nhưng cũng thực tự hào, rốt cuộc đây chính là quốc nội số một học phủ. Nếu chính mình bị khai trừ rồi, bọn họ sẽ nghĩ như thế nào? Thất vọng! Bất chi bất giác, nàng ở điện thoại này đầu thế nhưng trầm mặc hồi lâu. Điện thoại kia đầu lâm lệ hà có chút kinh ngạc, uy, uy, tiểu hòa, Như thế nào không thanh âm? Tô Hòa chậm rãi phục hồi tinh thần lại. Nga, mẹ. Thực xin lỗi. Vừa mới thất thần. Ngươi đứa nhỏ này thật là, gọi điện thoại cũng có thể thất thần. Lâm lệ hà lại nhảy mà lại nói tiếp, nhưng câu nói chung lại nơi trốn lộ ra đối Tô Hòa quan tâm. Tô Hòa kiên nhẫn mà nghe, cảm thấy trong lòng ấm áp. Qua hồi lâu, một hồi điện thoại mới rốt cuộc đánh xong. Tô Hòa hoảng hốt mà buông điện thoại, trong lòng yên lặng mà tưởng. Chẳng lẽ, đây là ý trời. Ở nàng liền phải bị khai trừ đêm trước, ở cái này còn có vãn hồi khả năng thời điểm. Mụ mụ lâm lệ hà một hồi điện thoại đánh tới, làm nàng ý tưởng có dao động. Ai, tính. Tô Hỏa thở dài. Cái gì tính? Lưu Đại Kinh ngạc hỏi. Tô Hỏa không có trả lời, mà là lại lần nữa cầm lấy điện thoại, bắt thông điện thoại bộ chung một chiếc điện thoại dây số. Điện thoại vang lên hai tiếng, thực mau bị tiếp khởi. Một cái trầm thấp thanh âm vang lên tới. Uy! Tô Hòa! Ân! Là ta! Phó mạc, ta tưởng cùng ngươi nói sự kiện. Chuyện này, cuối cùng không giải quyết được gì. Còn ở theo Lý cố gắng phụ đạo viên lâm vĩ, nguyên bản cho rằng đã không có quay lại đường sống. Ai biết lãnh đạo bên kia đột nhiên lại nói muốn hủy bỏ đối Tô Hòa đồng học khai trừ trừng phạt. Ngược lại còn cấp vị kia phương thiếu cùng hắn kia tiểu tùy tùng nhớ cái lớn hơn. Bất thình lình sự tình chuyển biến làm hắn không hiểu ra sao, hoàn toàn không biết đến tuột cùng đã xảy ra chuyện gì. Ngày đó tham dự chuyện này cùng Tô Hòa ra tay huấn luyện viên bị người mang đi, hắn sợ mang bài yên lặng thay đổi cái tân huấn luyện viên. Lúc sau quần hấn, cái kia phương thiếu không có lại đến thăm gia, nghe nói hắn bị phụ thân xe mang đi, sau đó đã xảy ra sự tình gì, liền không có người đã biết. Nhìn này hết thể phát sinh kinh sinh viên nhóm, đều minh bạch một đạo lý. Cái này tên là Tô Hòa Tân Sinh, không phải cái gì thiện cha nhi, thoạt nhìn phổ phổ thông thông một cái tiểu nữ sinh, trên thực tế bối cảnh rất sâu, không phải người bình thường có thể chọc đến khởi. Kia phương thiếu kiêu ngạo hơn người, ai biết lần này lại cố tình đụng vào văn sát. Mà hết thể này, Tô Hòa biết, đều là phó mạc động thủ kết quả. Nàng kia đầu cấp phó mạc gọi điện thoại, thuyết minh sự tình nguyên do, phó mạc trầm mặc hồi lâu, sau đó áp lực trong giọng nói tức giận. Nói cho nàng chuyện này từ hắn tới xử lý, liền cút điện thoại. Kế tiếp, cũng không biết hắn động cái gì tay chân, hết thể tình thế đều ở nháy mắt chuyển biến đầu mâu. Tô hỏa tức khắc từ một cái sắp bị khai trừ ác liệt đánh nhau học sinh, biến thành một cái thấy việc nghiện hăng hái làm tam hảo học sinh. Thật là hí kịch tính chuyển biến. Bất quá điểm này chuyện nhỏ, đối đường đường phó ra tới nói, căn bản không coi là cái gì. Lúc sau Tô hỏa thái độ nhưng thật ra cũng không có cái gì chuyển biến. Như cũ bình dị gần úi, cùng trước kia không có gì hai dạng. Nhưng dừng ở người khác trong mắt liền không giống nhau, đây chính là chân chính cao nhân ai. Tức khắc Tô Hòa hình tượng ở bọn họ trong lòng cao lớn lên. Tô Hòa biết lúc sau lại cười khổ không được, nhịn không được đối lưu đại ba người giải thích nói, ta cũng thật không phải cái gì hồng tam đại quan nhị đại, chỉ là ta một cái bạn bè rút. Bằng hữu, bạn trai đi, lưu đại vẻ mặt bắt quái hoàn toàn đã không có văn tính thiếu nữ khí chất. Tô Hòa xua xua tay, thật sự chỉ là bằng hữu bình thường. Chuyện này như vậy bất quá. Thực mau quân huấn liền kết thúc, có lẽ là bởi vì Tô Hòa như vậy một cái tồn tại, các nàng bài huấn luyện lượng là nhỏ nhất, cuối cùng duyệt binh thời điểm lại bị điểm danh khen ngợi, Tô Hòa càng là bị bầu thành tiên tiến đội quân danh dự. Mặc kệ nói như thế nào, quân huấn đều kết thúc, mà Tô Hòa đáng người, cũng chính thức bước vào học tập giữa nay cổ điển văn hiến hệ học tập trương trình học đối tô hỏa tới nói thập phần đơn giản nàng tiếp nhận rồi 5 năm đến từ lâm huyền thanh phong phú tri thức càng sâu trình tự quốc học nàng đều tràn đầy thể hội càng đừng nói này đó cơ sở trương trình học vì thế như cá gặp nước tô hỏa nhật tử lập tức liền nhàn nhã lên hôm nay tô hỏa nhận được phó mạc điện thoại các nàng vừa mới đi ra cổng trường chuẩn bị đi phụ cận nào đó tiểu tiệm ăn ăn cơm tô hỏa điện thoại liền vang lên Mà mặt trên điện báo biểu hiện rõ ràng là Phó Mạc. Phó Mạc mở miệng liền đối Tô Hòa nói xin lỗi, nói chính mình trong khoảng thời gian này bận quá, vẫn luôn không có cho nàng gọi điện thoại. Tô Hòa lại không chút nào để ý mà sảng khoái cười cười. Tiếp theo, Phó Mạc liền hỏi nàng buổi chiều có hay không khóa, muốn ước nàng đi ra ngoài. Tô Hòa buổi chiều nhưng thật ra không khóa, liền đồng ý Phó Mạc đề nghị. Ta hiện tại liền ở các ngươi cổng trường, ngươi xuất hiện đi, ta chờ ngươi. Phó mạc thanh âm nghe tới rất là cao hứng. Tô hòa lại kinh ngạc không thôi, ngươi liền ở chúng ta cổng trường. Ta cũng ở a. ngươi ở nơi nào? Tô hòa nơi nơi nhìn quét, rốt cuộc phát hiện đứng ở một chiếc màu đen bẻn nì bên cạnh phó mạc. Tô hòa treo điện thoại, chạy đến hắn bên người, ngươi như thế nào tới rồi trường học mới cho ta gọi điện thoại? Nếu là ta buổi chiều không rảnh làm sao bây giờ? Nàng rất là không hiểu mà nhỏ giọng oán giận. Phó Mạc nhìn Tô Hòa nhăn mày, lại nhàn nhạt mà cười cười, không nói gì. Kia một bên, Lưu Đại, Lưu Nhược Tinh cùng đường tuyết ba người cũng đã đi tới. Nơi công cộng Lưu Đại tuy rằng đã thu liêm chân thật tính tình, một bộ văn tĩnh cổ điển Mỹ nhân bộ dáng, nhưng vẫn cứ che giấu không được nàng hừng hực thiêu đốt bát quái chi hỏa, sáng lấp lánh đôi mắt nhìn Phó Mạc, dùng sức lôi kéo Tô Hòa. Tiểu Hòa, đây là ai a? Không cho chúng ta giới thiệu giới thiệu nàng chọn cái không ai nhìn đến góc độ, hướng tô hỏa làm mặt quỷ. tô hỏa bất đắc dĩ, đây là ta một cái bằng hữu, phó mạc, phó mạc, đây là chúng ta bạn cùng phòng, đây là lưu đại, đây là đường tuyết, đây là, ở nàng chỉ đến liêu nhược tinh thời điểm, phó mạc lại mở miệng nói, ta biết, liêu nhược tinh, các ngươi nhận thức. tô hỏa có chút kinh ngạc, liêu nhược tinh gật gật đầu, ngắn gọn lưu loát mà giải thích, ưn, thế giao bất quá chưa thấy qua vài lần. Phó Mạc đồng ý gật gật đầu. Thế giao? Tô Hòa nhướng mày, tại đây 5 năm hành tẩu giang hồ vô số lần nàng còn sẽ không rõ Phó gia ở Trung Quốc địa vị, mà có thể cùng Phó gia trở thành thế giao lưu nhược tinh gia đình, nghĩ đến cũng sẽ không đơn giản. Phó Mạc lại hướng Lưu đại cùng Đường Tuyết đơn giản mà chào hỏi. Đường Tuyết hiển nhiên có chút thụ sủng nhược kinh, nàng chưa từng có gặp qua như vậy tuấn mỹ nam tử, nội hướng nàng liền mặt đều đỏ. Chiếp chiếp nhạ nhạ nói không ra lời. Lưu đại không e dè hỏi, ngươi cùng tiểu hòa thật sự chỉ là bằng hữu. Phó mạc hơi hơi gật đầu, trước mắt là như thế này. Tô hòa nhưng thật ra không có phát giác phó mạc lời nói bậy bạ, Nhưng lưu đại lại nhạy cảm mà chú ý tới, nàng cười như không cười mà nhúng mày, rất có ý vị mà nhìn hắn. Phó mạc nhếch môi cười, không nói gì, xem như cam chịu. Lưu đại sán lạng cười, các ngươi có phải hay không hẹn muốn đi ra ngoài. Kìa đi nhanh đi. Tô Hòa đối với Lưu Đại thái độ không thích hợp nhiệt tình cũng không có phát hiện, còn thực trì độn mà nói, chúng ta không phải vừa lúc muốn đi ăn cơm chưa sao? Nếu không Phó Mạc cũng cùng chúng ta cùng nhau hảo. Phó Mạc, ngươi ăn cơm không? Phó Mạc lắc đầu, còn không có. kia Tô Hòa đang muốn nói quá xảo, chúng ta liền cùng đi ăn cơm đi. Nhưng Lưu Đại lại đánh gây nàng lời nói. Ai muốn cùng ngươi cùng đi ăn à, ngươi cùng Phó Mạc đi thôi chúng ta ba người liền ở trường học phụ cận an, lưu đại không chút khách khí mà nói, ai? lưu đại không đợi nàng phản ứng, liền một tay lôi kéo liêu nhược tình. một tay lôi kéo đường tuyết, xoay người liền đi, còn không quên quay đầu lại đối hai người bọn họ nói, hảo hảo, các ngươi đi thôi, chúng ta đi ăn cơm, tối chào tối chào. tô hoàng ngạc nhiên mà nhìn này hết thể chuyển biến, chờ nàng phục hồi tinh thần lại, kia ba người đã đi xa, bất đắc dĩ. Nàng quay đầu lại đối phó mạc nói, chúng ta đây đi thôi. Ấn. Phó mạc vòng đến ghế phụ vị trí, vì tô hòa kéo ra cửa xe. Tô hòa ngồi xuống, tay vừa mới đặt ở đai an toàn thời điểm, một con hữu lực tay liền dò xét lại đây. Phó mạc trầm thấp thanh âm ở nàng bên thai cực gần vị trí vang lên, ta đến đây đi. Hắn ấm áp hơi thở phun ở tô hòa trên lỗ thai, tô hòa nhịn không được rụt rụt đầu. Phó mạc nhìn đến nàng động tác. Trong mắt hiện lên nhàn nhạt ý cười, sau đó giúp Tô Hòa đem đai an toàn hệ hảo, đóng cửa xe, về tới ghế điều khiển, khởi động xe. Trên đường, Phó Mạc hỏi Tô Hòa muốn ăn chút cái gì. Ta đối kinh thành cũng không lớn hiểu biết, nếu không ngươi cho ta để cử một cái. Nhưng nhất định phải ăn ngon địa phương ha. Tô Hòa không chút khách khí mà nói. Lại nói tiếp, nàng cũng coi như là một cái đồ tham ăn, yêu thích các loại mỹ thực, hơn nữa ở trên núi thời điểm. Bị chính mình tay nghề cấp dưỡng điều, giống nhau tiệm cơm còn trướng mắt, nói không chừng những cái đó đầu bếp tiêu chuẩn còn so ra kém nàng đâu Phó mạc trầm ngâm một chút, kia đi ăn vịt nướng đi. Kinh thành vịt nướng, nhưng xem như xa gần lừng danh một đại mỹ thực. Tô Hòa cũng có điều nghe thấy, tức khắc nheo lại đôi mắt, cái này hảo. Nói lên kinh thành vịt nướng, danh khí lớn nhất đại khái chính là toàn tụ đức, người Trung Quốc đã có thể không có người không biết toàn tụ đức vịt nướng. Nói lên kinh thành vị nướng, liền sẽ nghĩ đến toàn tụ đức vị nướng. Bất quá lúc này đây Phó Mạc cũng không tính toán đi toàn tụ đức. Bọn họ này đàn sinh trưởng ở Hoàng Thành Căn Nhi hạ cầu âm nhóm, một đám đều chú trọng ăn, một đám đều là lao thao thiết, chỗ nào đồ vật tốt nhất ăn, bọn họ vô cùng thanh. Toàn tụ đức tuy rằng danh khí đại, nhưng hương vị lại không xem như tốt nhất. Phó Mạc lần này định đi, là nào đó dấu ở thâm trạch lão hẻm Trung Tứ Hợp Viện. Kinh thành giao thông trạng hướng luôn luôn không được tốt, đi đi dừng dừng hơn một giờ, phó mạc mới cuối cùng đem xe chạy đến mục đích địa. Cửa hàng này cũng không có cái gì thẻ bài, từ bề ngoài thượng xem ra chính là một cái bình thường tứ hợp viện nhi, bất quá cái này tứ hợp viện nhi so mặt khác tứ hợp viện nhi càng thêm hoa lệ đại khí, lộ ra một loại lịch sử lắng đọng lại dày nặng cảm, ngói đen mai cong, khô đằng lão thụ, có một loại nói không nên lời hương vị. Theo phó mạc giải thích, Nơi này nguyên bản là một cái vương phủ, rất sớm phía trước bị nơi này lão bản mua, khai nhà này tiệm cơm, nhưng lại đây ăn đều là một cái khách quen, hoặc là bằng hưu giới thiệu tới, người bình thường thật đúng là không biết nơi này. Đương nhiên, phó mạc không có điểm danh chính là, biết nơi này khách quen, không một cái là thân phận đơn giản. Phó mạc cùng nơi này lão bản là quen biết đã lâu, bọn họ tiến đến nơi đây, liền có người đón đi lên, đem hai người tiến cử một cái phòng nhỏ. Không bao lâu, vịt nướng đã bị tặng đi lên. Ước chừng có tam bàn bị phiến tốt vịt, sư phó kỹ thuật sắt dao rõ ràng thực hảo, vừa mới 100 phiến, hơn nữa mỗi một mảnh đều thịt thượng măng, da, dày mỏng nhất trí, vịt da trong suốt mượt mà, thịt vịt non mịn thanh hương. Bên cạnh còn chú ý mà bãi hành thi, tỏi giã, đường trắng, tương ngọt, dưa chuột điều cùng lá sen bánh. Nghe mùi hương, tô hỏa cũng đã đôi mắt tỏa sáng, chờ đến đồ vật dọn xong. Nàng liền gấp không chờ nổi mà cầm lấy chiếc đũa ăn lên. Hiện tại hiếm khi có vịt nướng cửa hàng sẽ dùng vịt da dính đường trắng, mà loại này phương pháp là trước đây đại trạch trong môn mặt thái thái tiểu thư lưng khởi tới, lại tô lại giòn vịt da dính đường trắng, hiển nhiên có khác một phen phong vị. Tô hòa ăn, không được gật đầu, hương vị thực không tồi, không tồi. Phó mạc nhìn tô hòa ăn đến như thế thỏa mãn bộ dáng, ánh mắt cũng nhịn không được nhu hòa xuống dưới. Hắn tuy rằng cũng thực chú ý ăn, nhưng lại sẽ không quá ủy lại phương diện này. Lúc này nhìn đến tô hòa ăn đến như vậy hương, hắn lại tới ăn uống, cầm lấy chiếc búa, cũng chuẩn bị nếm thử đã lâu vịt nướng. Không đợi hắn khai ăn, hắn di động liền một chút không cho hắn cơ hội mà văng lên. Phó Mạc lấy ra di động, thấy di động mặt trên biểu hiện tên, đúng là hắn đệ đệ, Phó Hiếu. Uy. Hắn chuyển được điện thoại, đặt ở bên hai. Uy. ca. Điện thoại kia đầu truyền đến Phó Hữu Thanh Âm, ngươi hiện tại ở nơi nào? Ta có việc nhi tìm ngươi. Phó Mạc nhíu mày, ta hiện tại ở bên ngoài, không rảnh, ngươi có việc ngày mai lại cùng ta nói. Khó mà làm được. Phó Hữu không thuận theo không buông tha, liên tiếp hỏi Phó Mạc đến tụt cùng ở nơi nào. Phó Mạc nhắm chặt miệng, chính là không nói cho hắn. Phó Hữu bức nóng nảy, đột nhiên nói, ngươi lại ở lão đồng chỗ đó đi. Phó Mạc trầm mặc sau một lúc lâu, Bình tĩnh mà trả lời, không phải. Hử, ngươi tuyệt đối ở đằng kia. Ta hiện tại liền tới đây tìm ngươi. Phó Hưu nói xong, liền treo lên điện thoại. Phó Mạc thu hồi di động, nhìn về phía ăn đến chính hoan tô hòa, xem nàng hiện tại dáng vẻ này, hắn thật sự là nói không nên lời muốn mang nàng đi, nhưng không đi, chính mình kia đệ đệ đã có thể tới. Nghĩ nghĩ, Phó Mạc vẫn là từ bỏ mang tô hòa rời đi. Thôi bỏ đi. Có lẽ là ý trời. Phó Mạc ở trong lòng nghĩ đến. Hắn hiện tại, chỉ hy vọng Phó Hưu trên đường có thể trì hoãn một chút, nói không chừng hắn tới nơi này phía trước, chính mình cùng Tô Hòa cũng đã rời đi đâu. Bất quá hiển nhiên, ông trời cũng không tùy hắn nguyện. Phó Hưu sẽ biết Phó Mạc ở chỗ này, cũng là có nguyên nhân. Tuy nói hắn cùng Phó Mạc là cùng phụ cùng mẫu thân huynh đệ, còn không có huyền đến tâm hữu linh tê nông nỗi, đầu vừa chuyển liền biết đối phương ở nơi nào. Nói thật, hắn phía trước lái xe ở trên đường thời điểm, vừa lúc gặp được lão ca phó mạc xe, lại còn có mơ mơ hồ hồ mà thấy được ghế điều khiển phụ thượng, ngồi một nữ nhân. Lão ca phó mạc cư nhiên sẽ làm nữ nhân thượng chính mình xe. Phó hưu tức khắc tới hứng thú, lập tức gọi điện thoại cho chính mình đám kia hồ bằng cậu hưu, nói chính mình lâm thời có việc nhi, đi không được câu lạc bộ. Sau đó cũng mặc kệ điện thoại kia đầu hồ bằng cậu hữu nhóm hô quát thành, quả quyết treo điện thoại. Lái xe liền đuổi kịp phó mạc xe. Bất quá bởi vì dọc theo đường đi giao thông trạng huống không được tốt, phó hưu thế nhưng một cái không cẩn thận đem phó hưu xe cấp cùng ném. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có cấp phó mạc gọi điện thoại. Phó mạc đương nhiên không chịu nói cho hắn. Phó hưu đem xe ngừng ở ven đường, một bên cùng phó mạc đánh miệng chiến, một bên đánh giá chung quanh, quan sát nơi này đến tột cùng là nơi nào. Hắn cùng ném phó mạc địa phương kỳ thật đã khoảng cách mục đích địa không xa, phó hữu đầu linh quang trợn lóe, tức khắc nghi tới, khẳng định là ở lão đồng nơi đó. hắn lập tức đối phó mạc nói ra vị trí, tuy rằng phó mạc phủ định, hơn nữa trong giọng nói cũng không có một chút không đúng, nhưng phó mạc càng là như vậy, phó hữu liền càng tin tưởng phó mạc là ở lão đồng đại viện nhi ăn cơm. hắn còn không hiểu biết chính mình thân ca, vì thế hắn treo điện thoại, bay thẳng đến lão đồng đại viện nhi cũng chính là Phó Mạc cùng Tô Hòa ăn cơm địa phương mà đi. Đem xe đình đến sân bên ngoài, hắn đẩy cửa ra đi vào, vừa lúc đụng phải nơi này tiểu nhị tiểu gì? Ai? Tiểu thiếu? Đã lâu không thấy ai? Tiểu gì cười tủm tỉm mà đón đi lên, có phải hay không cùng đại thiếu càng tốt ta? Phó hữu những mày, bất động thanh sắc mà nói, đúng vậy, bất quá ta ca đã quên cùng ta nói là nào mở gian, nếu không ngươi trực tiếp mang ta qua đi tính. Hạ qua! Chạy đường nhi tiểu gì một chút không có ý tứ đến phó tiểu thiếu tâm tư, trực tiếp đem hắn đưa tới phó mạc cùng tô hòa nơi phòng cửa. Đứng ở nơi này, phó hữu liền đối với chạy đường nhi tiểu gì vẫy vẫy tay, ta chính mình đi vào là được, có việc nhi lại kêu người.